Tầm bảo toàn thế giới 299 chương 2976 hủy đi mù hộp trò chơi có ý tứ gì sờ ti vân. Ngươi tại sao lại nói? Mấy tên kia trốn không thoát sa mạc xa há ra phải biết. Bọn hắn mang đi hai thức lạc đà. Còn có thức ăn nước uống. Vẫn có khả năng chạy đi. Chẳng lẽ chung quanh trong sa mạc có người bố trí người A-Met-Kinh ngạc hỏi. Đây cũng là đại gia quan tâm vấn đề, hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Thiên. Diệp Thiên quét một vòng hiện trường đám người, sau đó mỉm cười cho ra đáp án. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bọn hắn chọn sai chạy trốn phương hướng. Chúng ta hướng tây bắc có cái gì? Ta so với bọn hắn rõ ràng hơn. Còn có một chút. Trong tay bọn họ điện thoại vệ tinh chính là cục gạch. Sớm tái tiến vào vùng sa mạc này lúc chúng ta liền phát hiện những tên kia để bọn hắn bảo lộ thân phận. Đúng là bọn họ ẩn giấu đi điện thoại vệ tinh. Đồng dạng thăm dò đội viên ai sẽ mang theo điện thoại vệ tinh thực hành vô tuyến điện lặng im về sau. Ta để cho bọn thủ hạ vụng trộm phá hư bọn hắn điện thoại vệ tinh. Bởi vì vô tuyến điện lặng im, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ chính mình điện thoại vệ tinh đã triệt để báo hỏng. Chờ bọn hắn rời đi nơi này, Cưới lạc đà tiến vào sa mạc chỗ sâu về sau. Lấy ra điện thoại vệ tinh cùng liên lạc với bên ngoài. Ý đồ tìm người tiếp ứng lúc. Bọn hắn liền xe phát hiện. Chính mình đã đi đến một đầu tuyệt lộ đến lúc đó. Bọn hắn đem lâm vào kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay tuyệt cảnh. Dựa vào hai thước lạc đà. Cùng với chút ít đồ ăn cùng nước ngọt. Căn bản không đủ để trèo chống bọn hắn chạy ra sa mạc xa ha ra tê hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lánh khí âm thanh. Mọi người đều bị Diệp Thiên lời nói này giật nảy mình. Mấy cái dấu trong lòng tâm tư khác ra họa. Nghe nói như thế. Cũng không khỏi dùng mình một cái. Sợ hãi không thôi chính mình tùy thân mang theo đồ vật. Tỷ như điện thoại. G. B. Sơ. Điện thoại vệ tinh vân vân. Có phải hay không cũng bị sợ Ty Vân cái này âm hiểm xảo trá ra hỏa động tay chân nếu như mình muốn chơi chút gì mánh khóe. Tỷ Như vụng trộm hướng ngoại giới thông báo tình huống nơi này. Đoán chừng xe Jeep rất thê thảm nghĩ tới đây. Những tên kia lập tức đem hết thảy không nên có ý niệm đều quăng ra ngoài chín tầng mây. Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ A Mạch trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Thiên Trong mắt ẩn hàm mấy phần sợ hãi. Diệp Thiên quét một vòng hiện trường đám người. Sau đó liền rời đi nơi này. Đi xem xét dưới tay mình công ty nhân viên tình huống. Nhất là những người bị thương kia. Xem bọn hắn thương thế như thế nào. Tiến lên không có mấy bước. Đa viết ra hỏa này liền theo sau. Hạ thấp dòng hỏi. Sở Ti Vân thật không cần đuổi bắt mấy cái kia người ai cấp sao nếu là hắn nhóm đem tình huống nơi này tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ đến lúc đó chỉ sợ sẽ có vô số người xông vào vùng sa mạc này. Đến cướp đoạt hai cái này bảo tàng khổng lồ Diệp Thiên khẽ khẽ lắc đầu. Tự tin nói, không cần lo lắng. Ba cái kia người ai cấp chỉ có một con đường chết trừ phi thượng thiên thật chíu cố bọn hắn. Sẽ để cho bọn hắn một cách trong đó ra hỏa chạy ra xa ha ha ha hoặc là bị người kịp thời cứu lên. Chúng ta từ phương bắc đến, từ đông nam phương hướng tiến vào vùng sa mạc này, dựa theo lẽ thường, ba cái kia ngu xuẩn đi tây bắc phương hướng chạy trốn, hẳn có thể chạy ra vùng sa mạc này. Nhưng bọn hắn quên một việc, tiến vào sa mạc chỗ sâu về sau, ta mang lấy liên hợp thăm dò đội ngũ trong sa mạc quanh đi ẩn lại ròng rã hai ngày, chuyển vô số vòng Đã sớm đem phương vị bừa bãi Kia chính là ta mục đích tại phương hướng Tây Bắc Có một mảnh chân chính tử vong chi hải Liện ngay cả người bè đao in cùng người bè bơ Cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi đó Ba cái kia người Ai Cập làm sao có thể sống sót hoa Nga Người cái tên này thật là rào hoạt đa viết cảm khái một câu Đang khi nói chuyện Bọn hắn đã đi tới công ty nhân viên tụ tập địa phương Diệp Thiên lập tức bắt đầu xem xét bọn gia hỏa này tình huống, cùng Ma Thích phía trước báo cáo đồng dạng, tại cái này trận kinh khủng bão cát bên trong, mặc dù có người thổ thương, nhưng chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi, hơn nữa thu hoạch được kịp thời cứu chữa cùng băng bó, không có vấn đề gì lớn. Nhìn xong bọn gia hỏa này, Diệp Thiên cùng Quốc Cơ bọn hắn lại cưỡi sa mạc toàn bộ địa hình xe trở về phía sau nơi tắm trại, nhìn một chút lưu thủ trong đó thăm dò đội viên tình huống, cùng kim tự tháp trước bọn da hỏa này đồng dạng, lưu thủ những tên kia tình huống cũng không tệ, trừ mấy cái bị thương nhẹ, những người còn lại đều không vấn đề gì, chính là chịu chút kinh hãi lúc này, vùng sa mạc này đã triệt để yên tĩnh trở lại, gió mát phất phơ, nhẹ nhàng thổi phật lấy đất cát phát ra từng đợt sàn sạc âm thanh trừ cái đó ra. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bình tĩnh giống như cái gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng kinh hồn sơ định đông đảo liên hợp thăm dò đội viên. Đợi tâm tình thoáng bình phục một điểm, lập tức liền trở nên bận rộn, bắt đầu tìm kiếm những cái kia bị cắt vàng vội lấp trang bị cấp vật tư. Đưa chúng nó từng cái từ hạt cát bên trong móc ra, bóng đêm càng ngày càng sâu nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp, thậm chí có một điểm hàn ý nơi tấm trải cùng kim tự tháp trước phân biệt đốt lên mấy chồng đống lửa, cũng dựng lên mấy cái ngoài trời lò nướng, tiếng âm nhạc, tiếng cười vui, cùng với mỹ thực mùi thơm, lần nữa xày đặc vùng sa mạc này kinh khủng bão cát đã đi xa. Đại gia lúc này mới bắt đầu yên tâm chúc mừng Chúc mừng hôm nay này một loạt đổ đệ oanh đồng toàn thế giới vĩ đại khảo cổ phát hiện diệp thiên bọn hắn trở lại kim tự tháp trước, lập tức gia nhập chúc mừng đám người, mang mỹ vị đổ núng, đứng tại bên đống lửa, cùng mọi người cùng nhau nói giỡn nói chuyện phiếm đại gia đoán một chút. Abofit y hoàng kim quan tài hết thầy có mấy tầng trang lấy pha dai xác ướp hình người quan tài. Có thể hay không cũng là Hoàng Kim chế tác tựa như tu tan ca mơn Hoàng Kim quan tài đồng giảng Đại học Columbia một vị nhà khảo cổ học lớn tiếng nói. Cả người hưng phấn hai mắt thẳng tỏa hào quang. Lời còn chưa dứt hiện trường đã vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng nghị luận. Từ Abofit y Hoàng Kim quan tài quy mô đến xem. Trong ngoài tối thiểu có 6 tầng. Nhưng tầng trong cùng hình người quan tài là Hoàng Kim quan tài khả năng rất nhỏ. Đã phát hiện nhiều như vậy ai cập cổ pha dai trong lăng mổ. Cũng chỉ phát hiện một bộ tu tan ca mơn hoàng kim quan tài mặc kệ abo fit y pha dai hình người quan tài có phải hay không hoàng kim chế tác. Vẹn vẹn liền chúng ta hôm nay phát hiện cùng nhìn thấy đồ vật. Đã không chút nào thấp hơn tu tan ca mơn bảo tàng ngay tại đại gia nghị luận ẩm ý thời điểm. A mét đến đến bên cạnh Diệp Thiên. Sau đó chỉ chỉ phía sau cách đó không xa tòa kia cổ lão kim tử tháp. Sở ti vân. Chẳng vãng tối trần kia to lớn bão cát. Đã đem Abofit y pha dai kim tử tháp đại môn vùi lấp một bộ phận. Chúng ta muốn hay không trong đêm đào ra những cái kia cát vàng để đến tiếp sau thăm dò hành động triển khai diệp thiên lại lắc đầu. Không cần sốt ruột. A mét. Đại gia hôm nay đều phi thường mỏi mệt lại thêm vừa rồi trận kia kinh khủng bạo các tập kích, mỗi người đều cần nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, khôi phục tinh thần cùng thể lực, cũng bình phục cảm xúc ngày mai chúng ta lại đào ra kim tự tháp trước cửa những cái kia cát vàng, triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động, phái người tiến vào kim tự tháp dưới mặt đất mộ thất, nhìn có thể phát hiện một chút cái gì Những cái kia cát vàng đêm nay vừa vẫn có thể trông coi tọa này kim tử tháp như thế cũng được. Ta còn muốn hỏi một câu. Người dự định lúc nào đem vô men bảo tàng những cái kia dương gỗ từ kim tử tháp bên trong rời ra ngoài lại dự định phân chia như thế nào hai cái này bảo tàng khổng lồ lúc nào đem vô men bảo tàng từ kim tử tháp rời ra ngoài bây giờ nói không tốt. Nhưng có thể khẳng định là chế nhất bất quá ngày kia. Ta liền sẽ cho người đem những cái kia dương gỗ toàn bộ rời ra ngoài đến mức nói phân chia như thế nào hai cách này bảo tàng. A mét. Không biết ngươi nghe nói qua hủy đi mù hộp trò chơi không có chúng ta có thể chơi cách hủy đi mù hộp trò chơi. Các lấy một cách bảo tàng. Các ngươi lựa chọn trước A hủy đi mù hộp trò chơi ta không nghe lầm chứ A mét kinh hô một tiếng. Thiếu chút nữa cho là mình nghe nhầm đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gơn đam. Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Tầm bảo toàn thế giới 299 chương 2977 dưới mặt đất mộ thất nháy mắt lại là một ngày mới. Nhằm vào Abofit Kim tự tháp thăm dò hành động. Vẫn tải tiếp tục. Trời vừa mới sáng lên. Mặt trời còn chưa có đi ra phía trước. Diệp Thiên liền chỉ huy liên hợp thăm dò đội viên đem hôm qua bởi vì bão cát bị một lần nữa phong bế kim tự tháp đại môn lần nữa đào ra. Đem kim tự tháp cửa ra vào cát vàng toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, tòa này cổ lão kim tự tháp đại môn liền bị đại gia lần nữa mở ra. Nhưng là Diệp Thiên hôm nay cũng không có dẫn đội tiến vào kim tự tháp thăm dò, mà là để cho thủ hạ công ty nhân viên cùng nhà khảo cổ họp cùng với ai cập phương diện nhà khảo cổ học, tạo thành một chi cỡ nhỏ liên hợp thăm dò đội ngũ, tiến vào kim tự tháp đi thăm dò chi này liên hợp thăm dò đội ngũ mục tiêu là nằm ở kim tự tháp sâu dưới lòng đất dưới mặt đất mộ thất. Cùng với cùng với tương liên mấy đầu mộ đạo so sánh hôm qua thăm dò qua. Ở vào kim tự tháp trung ương pha giai mộ thất cùng vương hậu mộ thất, dưới mặt đất mộ thất cũng không phải là trọng yếu như vậy. Nơi đó bình thường để đó một chút tương đối thứ yếu vật bồi táng mặc dù không có tự mình dẫn đổi tiến vào kim tử tháp thăm dò. Diệp Thiên lại chờ ở trên mặt đất. Thông qua cao thanh video chỉ huy toàn bộ thăm dò hành động. Thời khắc nắm giữ thăm dò hành động tiến triển tình huống. Đối với Abo Phi Kim tử tháp dưới mặt đất mổ thất tình huống. Hắn thông qua thấu thì cũng có hiểu biết. Biết rõ nơi đó không phải rất nguy hiểm hoàn toàn có thể để cho thủ hạ nhân viên đi vào thăm dò, coi như sèn luyện đội ngũ dù vậy, tiến vào kim tự tháp thăm dò chi đội ngũ này, cũng làm vạn toàn chuẩn bị. Vũ Trang đến tận răng, tại, thăm dò trong quá trình, bọn hắn càng là thận trọng từng bước, một chút xíu đẩy về phía trước, mỗi người đều phi thường thận trọng, tiến vào thông hướng dưới mặt đất mộ thất đường hành lang không bao lâu, Nhân viên bảo an liền liên tiếp phát hiện mấy chỗ cơ quan cảm bẫy, đều là người đức người dùng lựu đạn cùng địa lôi bố trí. Phi cương ẩm nấp cùng trí mạng nhưng là tại mạch xung máy dò kim loại trước. Những này lựu đạn cùng địa lôi cũng không chỗ ẩn trốn. Một cái tiếp một cái bị phát hiện, tiếp lấy lại bị lần lượt dỡ bỏ. Vận ra kim tự tháp, đến mức người ai tập cổ bố trí những cảm bẫy kia Đã sớm bị người Đức phá dày. Ngược lại tránh khỏi rất nhiều chuyện phiền toái dọc theo dũng đảo dưới đất tiến lên 7-8 mét. Liên hợp thăm dò đội ngũ đã có chỗ phát hiện. Sở Ti Vân. Chúng ta dưới đất trong hành lang phát hiện một cái nhỏ mộ thất. Bên trong lấy một chút ai cập cổ pho tượng cùng đồ gốm. Trên vách tường khắc lấy lượng lớn ai cập cổ chứ tượng hình cùng bích họa. Đây cũng là cái chôn cùng mộ thất chứa Abophi yfa giai vật bồi táng. Nơi này còn có mấy cái viết tiếng Đức, cũng vẽ lấy vài ký tự Dương Gút, hiển nhiên là Somen bảo tàng một bộ phận chứa ở trong dương lượng lớn vật phẩm kim loại cao thanh vi đi ô trong hình. Giấn đội thăm dò DeZ đang tại thông báo phát hiện tình huống. Gia hỏa này hưng phấn đều nhanh bay lên mà ở trên mặt đất một đỉnh ô che nắng dưới Diệp Thiên đang nhìn xem thăm dò hiện trường hình ảnh. Làm rất tốt. Đe Z. Các ngươi không được đụng mổ thất bên trong bất kỳ vật gì. Bất kể là pha dai vật bồi táng. Vẫn là vô men bảo tàng những cái kia cái dương. Chỉ cần vỗ xuống hiện trường hình ảnh là được. Sau đó tiếp tục hướng xuống thăm dò tiếng nói vừa ra. Trong video đe Z lập tức gật đầu đáp. Minh Bạch. Sở Ti Vân chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào sau đó. Chi này liên hợp thăm dò đổi ngũ cứ tiếp tục tiến lên, tiếp tục hướng kim tự tháp dưới mặt đất mộ thất xuất phát. Cũng không lâu lắm, bọn hắn lại phát hiện mấy tôn cổ quái cỡ nhỏ điêu khắc tác phẩm, giấu ở đường hành lang chỗ sâu một cách mộ thất bên trong. Nhưng là cái này mấy món cỡ nhỏ điêu khắc tác phẩm cũng không phải đến từ ai cấp cổ. Mà là đến từ cổ vô ma thời kỳ chuẩn sắc điểm nói. Bọn chúng hẳn là đến từ vô ma dưới sự thống trì ai cập hành tỉnh. Vừa có cổ vô ma văn hóa sắc thái. Lại mang theo nồng đậm Tây Á Bắc Phi văn hóa sắc thái. Là một chút độc đáo đặc sắc đồ cổ văn vật. Văn hóa giá trị nghiên cứu rất cao về mặt thời gian suy đoán. Những này cổ vô ma điêu khắc hiện nhiên không phải Abofit y pha dai vật bồi táng mà La Zomen cướp sạch được đến đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. La Zomen bảo tàng một bộ phận Zhoumen chín bài về sau, bởi vì những cái này cổ Zoma điêu khắc tác phẩm quá nặng, không tốt mang theo, liền đem bọn chúng giấu ở tòa này cổ lão kim tự tháp bên trong. Kết quả vô cư làm lợi về sau, Diệp Thiên bọn hắn nhìn thấy cái này chút cổ Zoma thời kỳ điêu khắc, tất cả mọi người vì đó hưng phấn không thôi. Cũng đúng đến tiếp sau thăm dò càng thêm chờ mong. Sau đó, liên hợp thăm dò đội ngũ lần lượt lại có một chút phát hiện. Trong đó vừa có trang lấy vô men bảo tàng đủ loại cây dương. Cây khác đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Cũng có lượng lớn abofit y pha dai vật bồi tán. Đến mức ai cập cổ chữ tượng hình cùng đủ loại đồ án. Cùng với bích họa vân vân. Ở trong hành lang càng là khắp nơi có thể thấy được. Đại gia sớm thành thói quen trong quá trình này, liên hợp thăm dò đổi ngũ lại phát hiện một chút cơ quan cạm bẫy đều nhất nhất dỡ bỏ, coi là hữu kinh vô hiểm khi thời gian đi tới 10 giờ rưỡi sáng tà húc. Chi này liên hợp thăm dò đổi ngũ rốt cuộc tới mục đích, tiến vào ở vào kim tự tháp sâu dưới lòng đất dưới mặt đất mộ thất tại cái này dưới mặt đất mộ thất bên trong. Bọn hắn phát hiện lượng lớn pha giai vật bồi táng. Trong đó không ít thứ đều là dùng hoàng kim chế thành, giá trị liên thành. Bắn ra hào quang sáng chói còn có một số vật bồi táng thì dán đầy lá vàng. Đồng dạng kim quang lập lòe, lại có là một chút ai cấp cổ điêu khắc tác phẩm, người hoạt động vật tượng đất nung, đủ loại đồ gốm cùng bông tuyết thạch cao bình vân vân, đều không ngoại lệ. Những này đến từ ai cấp cổ pha giai vật bồi táng toàn bộ cùng tử vong mật thiết tương quan. Mặc dù nhìn qua kim quang ống ánh, dị thường tinh mỹ, lại khiến người cảm thấy từng đợt rùng mình, toàn thân rét run so với trước đó tại pha giai mộ thất cùng vương hầu mộ thất bên trong phát hiện những cái kia vật bồi táng. Dưới mặt đất mộ thất bên trong những này vật bồi táng nhìn qua càng thêm âm trầm, càng thêm hắc ám một điểm, tựa hồ cách tử vong gần hơn một chút nhất là một chút khắc lấy bỏ hung điêu khắc cùng đồ gốm. Càng thêm âm trầm kinh khủng nhìn thấy những vật kia lần đầu tiên. Liện sẽ khiến người không tự chủ được nhớ tới tử vong. Nghĩ đến những cái kia bỏ hung mánh liệt mà đến. Gặm nút tự tiện xông vào kim tự tháp. Quấy dày pha dai yên giấc người hình ảnh trừ pha dai đông đảo vật bồi tán. Giấu ở dưới mặt đất mộ thất bên trong rô men bảo tàng. Số lượng cũng không phải rất nhiều. Chỉ có 7-8 cái cây dương cùng mấy tôn điêu khắc tác phẩm. Giống như trước đó, liên hợp thăm dò đội ngũ cũng không có đi đụng vào những cái kia pha dai vật bồi táng. Cùng với vô men bảo tàng bọn hắn dưới đất mổ thất bên trong chuyển vài vòng. Giỡn bỏ hết thầy cơ quan cảm bẫy, lại vỗ xuống dưới mặt đất mổ thất bên trong tình huống về sau. Liền dọc theo đường cũ lui đi ra làm bọn hắn tử kim tử tháp bên trong đi ra. Đã là hơn 11 giờ chưa đến tận đây. Nhằm vào Abofix y pha dai kim tử tháp lần thứ nhất thăm dò hành động. Liền xem như hạ màn kết thúc đối với cái này tòa trước kia không người biết đến cổ lão kim tử tháp. Đối với của nó nổi bộ tình huống. Đối dấu ở tòa này kim tử tháp bên trong vô men bảo tàng. Đại gia đã có một cây sơ bộ hiểu rõ sau đó. Chính là tiến thêm một bước thăm dò cùng khảo cổ nghiên cứu. Thời gian này sẽ duy trì liên tục rất lâu. Mấy tháng. Mấy năm, thậm chí càng lâu tỏa này kim tử tháp bên trong pha dai vật bồi táng. Cùng với nguyên bản là không thuộc về nơi này rô men bảo tàng. Chẳng mấy chút sẽ bị toàn bộ vận ra. Phân biệt rơi vào diệp thiên cùng Ai Cập trong tay chính phủ cơ hồ ngay tại liên hợp thăm dò đội ngũ đi ra kim tử tháp đồng thời. Trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận to lớn động cơ tiếng oanh minh. Ngay sau đó, đại gia liền thấy... Năm chiếc cỗ trung máy bay trực thăng từ Đông Phương gào thét mà đến, trực tiếp bay về phía tòa này cổ lão kim tự tháp. Sở Ty Vân, "Những này máy bay trực thăng này là chuyện gì xảy ra trong máy bay trực thăng có phải hay không là người của ngươi bọn hắn tới đây cái gì mục đích a mét?" đi tới thấp giọng hỏi. Biểu lộ khó coi. Diệp Thiên nhìn một chút vị lão bằng hữu này, sau đó khẽ cười nói, "Không cần phải lo lắng. A mét, Trong máy bay trực thăng là người của ta không sai Nhưng cũng có các ngươi người Bọn họ là đến tiếp tế vật tư Tỷ như đồ ăn cùng nước ngọt ít nói nhảm ta cũng phải tin nha A mét ngầm từ nhà ránh một câu Nhưng cũng không thể làm gì đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gơn đam Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn Tầm bảo toàn thế giới 299 chương 2978 giải quyết xuất khoát tại đầy trời cát vàng bên trong. Vài không cỡ trung máy bay trực thăng lần lượt đáp xuống vùng sa mạc này bên trên. Các loại máy bay trực thăng cánh quạt ngừng chuyển động. Cát vàng hạ xuống. Cái này vài không máy bay trực thăng cửa khoang mới vừa mở ra từ vài không cỡ trung trên trực thăng xuống tới. Không chỉ có công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên Còn có nước Mỹ chủ sở Ai Cập Đại sứ quán văn hóa tham tán cùng với trợ thủ. Cùng với Ai Cập văn hóa bộ trưởng một đoàn người. Vừa mới đi xuống máy bay trực thăng. Những này mới đến ra họa liền bị Abofit y pha dai kim tử tháp cùng kia hai tôn to lớn tử thần Anubit pho tưởng cho chấn động. Cả đám trợn mắt há mồm. Trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ Út. Nhìn thấy bọn hắn lần này biểu hiện, Diệp Thiên bọn hắn tất cả đều nở nụ cười. Này không là gì a? Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy cái này tòa cổ xưa kim tự tháp bên trong những cái kia số lượng đông đảo, lại ống ánh chói mắt pha giai vật bồi táng, cùng với đồng dạng kinh người xô men bảo tàng, đoán chừng mỗi người bọn họ đều sẽ trong nháy mắt hóa đá, nhất là Abofit y pha giai hoàng kim quan tài. Còn có vương hậu Hoàng Kim Quan Tài, một khi khiến cái này ra hỏa nhìn thấy, bọn hắn khẳng định đều sẽ vì thế điên cuồng trừ nhân viên. Năm chiếc cớ trung máy bay trực thăng cũng chuyển tới lượng lớn tiếp tế vật tư, lấy ăn vật cùng nước ngọt là chủ. Làm liên hợp thăm dò đổi ngũ Đông đảo thành viên nhìn thấy kia từng thùng thanh tỉnh trong suốt nước ngọt, không ngừng từ vài không trên trực thăng vận dưới, mỗi người đều kích động không thôi thậm chí trực tiếp hoan hô đứng lên. Đại gia biết rõ, tại chịu khổ mấy ngày sau, rốt cuộc có thể tẩy tắm rửa. Nếu không, tất cả mọi người muốn bị trên người mình hương vị thối chết, những cái kia mới đến người vẫn còn ngốc trẻ trong trạng thái. Diệp Thiên bọn hắn đã đi tới phủ Cẩn. Giữa trưa tốt, Bộ trưởng Tiên Sinh, mặc dù ta không phải người ai cấp, nhưng ta vẫn phải nói một chút. Hoan Ninh đi tới sa mạc Sa Hát gia. Hoan Ninh ngươi tới chứng kiến cái này vĩ đại khảo cổ phát hiện theo hắn lời nói này. Những ngày vừa mới đến nơi này ra hỏa, rút cuộc tình cáo lại. Sau một khắc, Ai Cập Văn hóa Bộ trưởng hãy cùng Diệp Thiên nắm tay, kích động không thôi nói: "Giữa chưa tốt, Sở Ty Vân, đã lâu không gặp. Ngươi nói một chút cũng không sai." Cái này đích xác là một cái vĩ đại khảo cổ phát hiện. Ai có thể nghĩ tới tại sa ha gia chỗ sâu thế mà chôn giấu như vậy một tòa to lớn kim tự tháp, càng khiến người ta không nghĩ tới là trong truyền thuyết Jomen bảo tàng, thế mà liền dấu ở tòa này cổ lão mà to lớn kim tự tháp bên trong. Đây thật là một cái to lớn kinh dị. Làm phiền ngươi giới thiệu một chút tình huống nơi này A Diệp Thiên nhìn một chút vì lão bằng hữu này Sau đó khẽ cười nói Không cần suốt ruột Bộ trưởng tiên sinh Phía trước chúng ta thăm dò Abofit y pha dai kim tử tháp lúc Toàn bộ hành trình quay chụp video Các ngươi có thể một bên nhìn xem video tư liệu Một bên nghe chúng ta giảng Giải Như thế cụ thể hơn một điểm cũng càng thêm trực quan nghe nói như thế. Vị này ai cấp chính phủ quan lớn lập tức hơi gật đầu. "Tốt, Sở Ty Vân, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy những cái kia video tư liệu, cũng phi thường nghĩ muốn hiểu rõ tòa này cổ lão kim tự tháp tình huống thật sau đó." Diệp Thiên lại cùng mấy người khác nắm tay, hoan nghênh bọn hắn đi tới nơi này. Đến phiên nước Mỹ chủ sở ai cấp đại sứ quán văn hóa tham tán lúc, Nắm chắc tay thời điểm, gia hỏa này cố ý cường điệu một câu. Sở Ty Vân, tại ta tới nơi này phía trước, đại sư tiên sinh cố ý đi bái phỏng một chút ai cấp tổng thống. Tại song phương gặp mặt lúc đưa ra, hy vọng nước Mỹ công ty tại ai cấp lời ít có thể có được bảo hộ cùng tôn trọng. Trong đó đặc biệt nhắc tới các ngươi công ty thăm dò dũng giả không sợ. Nhắc tới công ty của các ngươi cùng ai cấp chính phủ lần này liên hợp thăm dò hành động nghe nói như thế, hiện trường hết thảy người ai cấp sắc mặt cũng vì đó nhất biến, trở nên vô cùng khó coi. Hơn nữa mỗi người đều ngầm tự chửi mắng không thôi đám này đáng chết nước Mỹ, thật sự là hắn cỡ nào tham lam. Nhất là Sở Ty Vân cái này hỗn đản ngầm tự chửi mắng đồng thời. Những này người ai cấp trong lòng cũng minh bạch Ai cấp lần này khó thoát bị điên cuồng cướp sạch vận mệnh. Sở Ty Vân cái này hỗn đản lúc nào nhân từ nương tay qua? Lúc nào khách khí qua may mắn là Ai cấp thu hoạch lần này cũng phi thường to lớn. Thu hoạch một món khổng lồ giống như tài phú kích dụ, cùng với vô số giá trị liên thành đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, còn có vàng bạc tài bảo cảm ơn đại sư tiên sinh quan tâm. Công ty của chúng ta cùng ai cấp chính phủ ký tên liên hợp thăm dò hiệp nghị, tại kia phần trong hiệp nghị, đối với song phương trách quyền lợi, cùng với lợi ích phân phối, đều có phi thường minh xác quy định, làm một cái địa khu đại quốc, một cái có được xài sằng sạc lịch sử cùng huy hoàng cổ đại văn minh quốc gia. Ta tin tưởng ai cấp chính phủ nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ không tùy tiện bội ước. Điểm ấy ta còn là so sánh yên tâm Diệp Thiên khẽ cười nói, đang cùng vị kia văn hóa tham tán kẻ sướng người hỏa. Nghe nói như thế, hiện trường những cái kia người ai cấp đều tức giận liếc mắt, cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ cái này nếu là đổi lại những người khác, những công ty khác, ai cấp chính phủ nói không chừng thực sẽ trở mặt, trực tiếp sẽ bỏ liên hợp thăm dò hiệp nghị, cái gì cũng không thừa nhận đem cái này hai chỗ Vinh Thiên Bảo tàng thu sạc vào trong túi nhưng là lần này đối tượng hợp tác nhưng là công ty thăm dò dũng giả không sợ, là Sở Ty Vân cái này tham lam vô cùng, nhưng lại âm hiểm xảo trá ra hỏa. Đó chính là một chuyện khác ai có thể tại cách này ra hỏa trên tay chiếm được nửa điểm tiện nghi không có một người, một lần cũng không có nghe nói qua. Ai cập chính phủ tự nhiên cũng không khả năng ngoại lệ nói chuyện phiếm vài câu về sau. Diệp Thiên liền mang theo ai cập văn hóa bộ trưởng đám người đi tới Kim Tử Tháp trước doanh địa. Phân tán đến mấy đỉnh ô tre nắng ngồi xuống xuống tới chỗ này doanh địa chính đối Abofip y pha dai Kim Tử Tháp. Cách nhau bất quá 50-60 mét. Ngồi ở chỗ này thưởng thức tòa này cổ lão Kim Tử Tháp. Cảm giác rất không tệ cũng rất chấn động cùng loại dạng này thể nghiệm. Tin tưởng không có bao nhiêu người thể nghiệm qua vào chỗ về sau. Hai tên công ty nhân viên liền lấy mấy đài y bát qua tới. Phân phát đến ai cấp văn hóa bộ trưởng đám người trong tay, mời bọn họ quan sát thăm dò á bo fit y pha giai kim tự tháp video tư liệu. Đương nhiên, những video này tư liệu đều là trải qua biên tập bằng không bọn hắn đến ngồi ở chỗ này vừa thấy trời. Cùng lúc đó Những video này tư liệu cũng bị phát ra, phân biệt phát cho Ai Cập văn phòng Tổng thống, cùng với nước Mỹ chủ sở Ai Cập Đại sứ quán, đang phát ra đi video trong tư liệu. Còn có một đoạn diệt thiên đứng tại Kim Tử Tháp trước, tự thân giới thiệu tòa này cổ lão Kim Tử Tháp. Giới thiệu cách này hai chỗ ginh thiên bảo tàng video hắn cũng không vẹn vẹn là giới thiệu quan trọng hơn là đưa ra phân phối cái này hai chỗ kinh thiên bảo tàng tư tưởng mới, đến giải quyết dứt khoát. Hắn cũng không có tâm tình ở mảnh này như địa ngục trong sa mạc cùng người ai tập hao tổn nữa theo video bắt đầu phát ra. Hiện trường lập tức vang lên từng đợt tiếng thán phục. Liên tiếp, liên miên bất tuyệt nếu như nói vừa rồi bọn hắn chỉ là bị tòa này cổ lão, không người biết đến kim tự tháp Cùng với kim tử tháp trước cái này hai tôn to lớn tử thần Anubit pho tượng rung động như vậy hiện tại chính là bị tòa này cổ lão kim tử tháp bên trong tình huống triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mà chịu đến chấn động trình độ. So trước đó lớn không chỉ mười lần nhất là làm bọn hắn nhìn thấy vô men bảo tàng những cái kia cái xương. Nhìn thấy vàng son lồng lấy vương hậu mộ thất. Cùng với càng thêm ấm án trói mắt pha dai mộ thất. Mỗi người bọn họ đều tại trong nháy mắt hóa đá thật lâu. Những này mới đến gia hỏa mới thanh tỉnh lại. Sau một khắc, bọn hắn tựa như điện giật đồng dạng, trực tiếp từ từng người trên chỗ ngồi vọt lên đến, ôm đầu liền bắt đầu lớn tiếng kinh hô bọn hắn loại biểu hiện này. Hoàn toàn ở Diệp Thiên trong dự liệu, mày may cũng không cảm giác ngoài ý muốn không những bọn gia hỏa này, mấy trăm cả. Mơ Bên ngoài Ai Cập văn phòng tổng thống, cùng với nước Mỹ chủ sở Ai Cập đại sứ quán, cũng ở diễn ra đồng dạng một màn những cái kia ở Sa Cai Dô Gia Hỏa. Biểu hiện thậm chí càng thêm khoa trương. Tiếng thốt kinh ngạc càng lớn đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gơn đam. Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Tầm bảo toàn thế giới 299 chương 2979 ta muốn toàn bộ nháy mắt đát là buổi chiều. Tắm rửa xong cũng cáo dâu mép Diệp Thiên. Tựa như sống lại đồng dạng, toàn thân trên dưới đều vô cùng thông thấu. Một lần nữa biến trở về cái kia Ngọc Thổ Lâm Phong thiếu niên lang cốt loại này cảm giác, cũng không chỉ một mình hắn, liên hợp thăm dò đổi ngũ mỗi người, chỉ cần là xíp hàng tắm xong đều có loại trở lại nhân gian cảm giác hạnh phúc những cái kia còn không có đến phiên tắm rửa gia hỏa. Cũng chỉ có thể tại mấy đỉnh lều vải lớn bên ngoài tiếp tục ship hàng. Mắt ba ba chờ lấy thu thập lưu loát về sau, Diệp Thiên liền mang theo David bọn hắn tiến vào đỡ tại kim tự tháp trước trên đất chống một đỉnh cắm trại giá ngoài lều vải cái này lều vải rất lớn, cao chừng khoảng 3 m. Nhìn qua hãy cùng một tòa phòng ở giống như Bên trong có thể chứa đựng mười mấy người. Tại cái này tắm trải giá ngoài trong lều vải, bày biện một sải giản dị bàn xíp, đảm nhiệm bàn hội nghị, còn có mười mấy thanh chồng chất ghế dựa. Hơn nữa tại bàn hội nghị hai bên mang lấy hai đại ca mê gia, còn có một số vệ tinh tín hiệu truyền thâu thiết bị Diệp Thiên bọn hắn lúc đi vào. Ai cấp văn hóa bộ trưởng cùng A Mết cùng với một vị khác ai cấp quán viên cùng hai tên ai cấp nhà khảo cổ học. Đã thân ở tọa này liều vải. Ngoài ra, bày ở sẵn gì trên bàn hội nghị laptop trên màn hình. Còn có thể nhìn thấy ai cấp văn phòng tổng thống bên trong tình huống. Gian kia trong văn phòng ngồi không ít trọng lượng cấp nhân vật. Tại mấy trăm ca. Mực bên ngoài tai dột. Ba quát ai cấp tổng thống ở bên trong một đám chính phủ cao tầm cũng đem tham gia tiếp xuống trận này video điện thoại hội đàm trừ ai cấp phía chính phủ nhân vật cao tầng. Nước Mỹ chủ sở ai cấp đại sứ cũng đem tham gia lần này hội đàm. Bất quá nhưng là để xem xem xét viên thân phận dự thính, tiến hành giám sát theo Diệp Thiên bọn hắn xuất hiện. Trong chúng bổng ai cấp văn hóa bộ trưởng cùng Amet đám người, cùng với ở Sa Kaizo ai cấp tổng thống đám người, tất cả đều nhìn về hướng hắn. Mỗi người biểu lộ cùng ánh mắt đều phi thường phức tạp so ra mà nói. Tại một cái khác trên tấm hình nước Mỹ chủ sở Ai Cập đại sứ. Liền lộ ra so sánh hưng phấn. Đầy mắt hâm mộ. Một bộ trờ lấy xem kịp vui bộ ráng. Đi vào lều vải về sau. Diệp Thiên nhanh chóng quét một vòng tình huống nơi này. Cũng hướng Ai Cập văn hóa bộ trưởng cùng A mét đám người khẽ gật đầu lập tức liền nhìn về hướng máy quay phim ống kính, mỉm cười cao giọng nói: "Buổi chiều tốt, tổng thống tiên sinh, đại sứ tiên sinh, thật cao hứng thông qua loại phương thức này cùng các ngươi gặp mặt buổi chiều tốt. Sở Ty Ti Vân tiên sinh, chúng ta cũng rất cao hứng gặp ngươi lần nữa. Mặc dù chúng ta lúc này cách nhau mấy trăm km." Mơ Ai cấp tổng thống gật đầu nói: "Phất tay cùng Diệp Thiên hỏi thăm một chút, Các số văn phòng tổng thống bên trong còn lại ai cấp quan lớn cũng đều hơi gật đầu. Lời còn chưa dứt, nước Mỹ đại sứ âm thanh liền truyền tới. "Buổi chiều tốt. Sở Ti Vân tiên sinh, ta cũng thật cao hứng lần nữa cùng ngươi gặp mặt. Ở đây, ta đại biểu nước Mỹ chù sở ai cấp đại sứ oán, chúc mừng các ngươi lần này liên hợp thăm dò hành động bên trong lấy được phi phàm thành tựu." Đây thật là một cái vĩ đại khảo cổ phát hiện cảm ơn. Đại sứ tiên sinh. Người nói không sai. Abofit y pha dai kim tử tháp cùng lượng lớn vật bồi táng phát hiện. Cùng với Zomen bảo tàng phát hiện. Đích xác là một cái vĩ đại khảo cổ phát hiện. Đủ để ghi vào sử sách Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Một chút cũng không có khách khí. Tán gấu vài câu về sau đại gia An vị xuống tới tiến vào chính đề. Sở Ti Vân Tiên Sinh Người đưa ra mấy bảo tàng phân phối phương án Chúng ta chăm chú nghiên cứu một chút Người muốn mang đi toàn bộ xô men bảo tàng yêu cầu Chúng ta không có khả năng đáp ứng xô men bảo tàng những cái kia cái dương còn không có mở ra Không có người biết rõ những cái kia trong dương đều chứa đồ vật gì Những vật kia giá trị lại là bao nhiêu Nhưng khẳng định phi thường kinh người Ai Cập văn hóa bộ trưởng thẳng thắn nói Còn lại người Ai Cập cũng đều hơi gật đầu. Bao quát trong video Ai Cập tổng thống đám người Trần Vũ nhẹ giọng cười cười. Lập tức tiếp lời nói. Người nói không sai. Zomen bảo tàng những cái kia cái dương còn không có mở ra. Đối với chứa ở trong dương đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Cùng với lượng lớn vàng bạc tài bảo. Đại gia cũng không biết rõ chuẩn sát số lượng. Cũng không biết tổng thể giá trị nhưng là. Đại sa đừng quên, Agofip y Pha Jai Hoàng Kim Quan Tài, cùng với Vương hậu Hoàng Kim Quan Tài, cũng không có mở ra đâu có thể khẳng định là Pha Jai cùng Vương hậu Hoàng Kim Quan Tài một khi mở ra, tất nhiên sẽ oanh động thế giới dù cho không tính Agofip y Pha Jai cùng Vương hậu hai cái Hoàng Kim Quan Tài, không tính hai cái Hoàng Kim Quan Tài bản thân giá trị cùng bên trong vật bồi tăng giá trị. Kim tử tháp bên trong đã phát hiện cái khác vật bồi táng giá trị. Liện phi thường kinh người. Ta cơ bản có thể khẳng định. Kim tử tháp bên trong cái khác vật bồi táng tổng thể giá trị. Có khả năng so vô men bảo tàng cao hơn rất nhiều. Nếu là lại thêm pha dai cùng vương hậu hai cỗ hoàng kim quan tài cùng nội bộ vật bồi táng. Thậm chí có thể đạt đến mấy lần phía trước ta từng cùng Ahmed nói qua. Chúng ta có thể đem abofit y pha dai kim tử tháp bên trong vốn có đồ vật cùng vô men bảo tàng coi như hai cái mù hộp. Chúng ta song phương lựa chọn thứ nhất. Các ngươi có thể chọn trước. Còn thửa thuộc về chúng ta nghe đến đó. A mét không khỏi khẽ gật đầu một cái. Xem như tán thành có này A một chuyện. Lại nhìn người Ai Cập khác. Sắc mặt đều tương đương âm trầm. Đều tải ngầm tự khó khăn bọn hắn đương nhiên minh bạch. Abofit y pha dai kim tử tháp bên trong vốn có bảo tàng giá trị cao hơn Nếu thật là hủy đi mù hộp trò chơi Đương nhiên muốn chọn Abofit y pha dai kim tử tháp bảo tàng nhưng là Chơ mắt nhìn xem Diệp Thiên đem vô men bảo tàng toàn bộ nút vào Vơ vép hết sạch Bọn hắn lại vạn phần không cam lòng phải biết Nơi này chính là Ai Cập Là mình địa bàn Cứ như vậy nhìn xem một chỗ nổi tiếng thế giới bảo tàng bị người khác vơ vét hết sạch Chính mình lại ngay cả một cỏng lông cũng vứt không đến Thử hỏi ai có thể cam tâm không đợi những này người Ai Cập cho ra trả lời Diệp Thiên cứ tiếp tục nói Nói thật Ta sở dĩ lựa chọn muốn chỉnh cách vô men bảo tàng Là bởi vì ta nghĩ tiết kiệm một chút thời gian Nhanh chóng đón phía trước không có hoàn thành một cách khác thăm dò hành động Vì thế ta nguyện ý làm ra một điểm nhượng bộ còn có một chút Ta đối Abofit y pha dai kim tử tháp bên trong những cái kia ấm ánh trói mắt vật bồi tán Cũng không phải cảm thấy rất hứng thú Phải nói ta đối hết thảy cùng tử vong mật thiết tương quan đồ vật đều ôm lấy kính nhi viến chi thái độ đương nhiên Nếu như các người không thể tiếp nhận ta đưa ra mới phân phối phương án Chúng ta liền nghiêm ngặt chấp hành phía trước ký tên liên hợp thăm dò hiệp nghị Chia đôi chia đều cách này hai chỗ bảo tàng khổng lồ. Cứ như vậy, tin tưởng không có bất luận cái gì tranh luận. Nói cách khác, Abofit y pha dai kim tử tháp bên trong hết thảy vật bồi táng. Bao quát hai cỗ hoàng kim quan tài cùng đồ vật bên trong. Chúng ta muốn tải tổng thể đánh giá giá trị trên cơ sở phân đi một nửa bảo tàng. Vô men bảo tàng cũng giống vậy mặc dù ta không cất dấu cùng tử vong tương quan đồ vật. Nhất là vật bồi táng Nhưng ta tin tưởng Nhất định có rất nhiều người thu thập cùng đỉnh cấp viện bảo tàng đối Abofit y pha dai vật bồi táng cảm thấy rất hứng thú Xử lý bọn chúng không có cái gì độ khó lời còn chưa dứt Hết thảy người ai cập trong nháy mắt đều nổ Nhao nhao gọi đứng lên Abofit y pha dai kim tử tháp cùng bảo tàng là thuộc về ai cập trọng yếu văn hóa di sản Người nghĩ phân đi một nửa bảo tàng Quả thực chính là si tâm vọng tưởng sở ti vân. Người già hỏa này thật sự là quá tham lam. Cái này bảo tàng phân phối phương án chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận ngay tại những này người ai cập lòng đầy căm phẫn thời điểm. Diệp Thiên đột nhiên cười lạnh nói: "Các tiên sinh, đừng quên chúng ta ký tên liên hợp thăm dò hiệp nghị. Chẳng lẽ các ngươi công việc quan trọng nhưng bội ước hay sao?" Theo hắn lời nói này, Hít thầy người ai cấp lập tức đều sững sốt, đúng a chẳng lẽ chúng ta công việc quan trọng nhưng xé bỏ hiệp nghỉ cái này giống như không được a. Đối thủ thực sự quá khó chơi đấu La Chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân đấu La đại lục, nhân vật bá, lái gơn đang. Tất cả các nhân vật đều ít cao, không náo tàn. Tầm bảo toàn thế giới 299 chương 2980 thu hoạch thời điểm trải qua hơn 1 giờ sằng co. Trận này gian nan đàm phán rút cuộc hạ màn, cho dù vạn phần không cam lòng, người ai cấp cuối cùng vẫn tiếp nhận Diệp Thiên đưa ra mới bảo tàng phân phối phương án. Công ty thăm dò dũng giả không sợ lấy đi toàn bộ Jumen bảo tàng. Abu Phi Kim từ tháp bảo tàng thì về ai cấp hết thảy. Đại gia các lấy một cái bảo tàng bất quá Diệp Thiên cũng làm ra nhất định khiến bước, mới khiến cho người ai cấp tiếp nhận cái này mới bảo tàng phân phối phương án. Nếu như Zomen bảo tàng bên trong có đại lượng hoàng kim cùng bạc trắng, chủ yếu là chỉ kim khối cùng nén bạc, nhất định phải lưu tại ai cấp. Từ ai cấp chính phủ lấy trước mắt hoàng kim cùng bạc trắng giá thị trường thu mua. Ai cấp chuẩn bị đưa chúng nó thu vào quốc khố, xem như giữ chữ hoàng kim cùng giữ chữ bạc trắng. Xuất từ Zomen bảo tàng tất cả vàng bạc tài bảo, châu báu kim cương, cùng với đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật Tại cùng người khác ra giá sống nhau dưới tình huống, Ai Cập người thu thập cùng thương gia đồ cổ, cùng với nhà bảo tàng, được hưởng ưu tiên quyền mua nhất là những cái kia cùng Ai Cập lịch sử cùng văn minh cùng một nhịp thở đồ cổ văn vật, cùng với tác phẩm nghệ thuật, có thể từ Ai Cập chính phủ ra mặt, trong âm thầm hiệp đàm thu mua, mà không phải công khai đấu giá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Thiên nguyện ý bán ra bộ phận này bảo tàng. Ngoài ra, công ty thám dò dũng giả không sợ muốn gánh chịu lần này liên hợp thám dò hành động hết tài phí tổn, nhưng không bao gồm hậu kỳ thanh lý Abophif yfa gai kim tự tháp cùng bảo tàng phí tổn về sau, công ty thám dò dũng giả không sợ tại ai tập triển khai hành động, cùng ai tập chính phủ lần nữa liên hợp thám dò nơi nào đó bảo tàng tỷ như thăm dò Alexander bảo tàng. Tương quan thăm dò phí tổn đồng dạng từ công ty thăm dò dũng giả không sợ phụ trách gánh chịu đối với Diệp Thiên tới nói. Những điều kiện này đều có thể tiếp nhận. Hắn cũng không tính chính mình bảo lưu lượng lớn hoàng kim cùng bạc trắng, bán cho ai cũng cùng dạng. Vậy còn không bằng bán cho ai cấp chính phủ đâu, cũng tiết kiệm phí công phu chuyển vận. Cách này không thể nghi ngờ bớt việc rất nhiều vô men bảo tàng bên trong những vật khác. Tỉ như vàng bạ tài bảo cùng một chút cùng tử vong tương quan đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Hắn cũng chuẩn bị bán ra. Ai mua sắm có quan hệ gì đến mức lần này liên hợp thăm dò hành động tiêu phí. Đối với hắn mà nói. Bất quá là chín châu mất sởi lông mà thôi. Căn bản không quá quan trọng xác định mới bảo tàng phân phối phương án về sau. Đại gia liền lập tức hành động lên Diệp thiên đem ai cập phương diện đại biểu cùng mình thủ hả mấy người triệu tập đến một chỗ Sau đó đối bọn hắn nói Các tiên sinh Tất nhiên mới bảo tàng phân phối phương án đã xác định Vậy chúng ta liền phải đem vô men bảo tàng từ cách này tòa cổ xưa kim từ tháp bên trong rời ra ngoài Sau đó ở bên ngoài kiểm cây một lần Tiếp lấy liền vận ra sa mạc sa ha ra trước đó Còn có một số công tác chuẩn bị muốn làm amet. Các ngươi muốn đem hết thảy Ai Cập quân cảnh điều đến phía ngoài nhất đi. Tránh khỏi phát sinh một chút hiểu lầm không cần thiết. Ta lo lắng có người tham tiện tâm hồn bí quá hóa liều các ngươi tham dò đội viên có thể lưu tại nơi này. Cũng toàn bộ hành trình giám sát chúng ta vận chuyển vô men bảo tàng quá trình. Bảo vệ tốt thuộc về các ngươi Ai Cập chính phủ Abofid Kim từ tháp cùng bảo tàng. Làm được công khai trong suốt lời nói này nghe mặc dù có chút không thoải mái, nhưng Ahmed vẫn gật đầu. Không có vấn đề. Sở ti vân. Ta sẽ đều đi hiện trường hết thầy quân cảnh. Tránh khỏi người cái tên này nơm nớp lo sợ. Luôn dùng ánh mắt hoài nghi xem chúng ta. Thật giống như hai chúng ta đều là giặc cướp đồng dạng. Người cái tên này mới thật sự là giặc cướp thêm cường đạo được không ha ha ha hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười to. Tất cả mọi người lên tiếng nở nộ cười. Các loại tiếng cười hơi rơi. Diệp Thiên lại tiếp lời nói. Ma thiết. Đe rét. Các người phụ trách tổ chức bảo an đội viên cùng thăm dò đội viên. Chẳng vãng tối lúc chuẩn bị lần nữa tiến vào Abofit y pha dai kim tử tháp. Bắt đầu ra bên ngoài vận chuyển vô men bảo tàng chúng ta tử kim tử tháp chỗ sâu nhất dưới mặt đất mổ thất bắt đầu. Vô men bảo tàng những cái kia dương gỗ. Hết thảy không thuộc về abofit y pha dai vật bồi tán đồ vật. Đều tải vận chuyển liệt tây tải vận chuyển trong quá trình. Đại gia nhất định phải chú ý cẩn thận. Nhất là vận chuyển những cái kia dương gỗ lúc. Phải tất yếu cẩn thận kiểm tra. Làm sao cẩn thận đều không đủ. Tránh khỏi có bỏ sót cơ quan cảm mấy đại gia có thể luôn phiên công việc. Thừa dịp ban đêm so sánh mát mẻ. Tận khả năng đem rô men bảo tàng toàn bộ tử kim tử tháp bên trong rời ra ngoài. Ma thích. Ngươi còn muốn an bài tốt công tác bảo an chúc ta tận lực đổi tải trưa mai phía trước. Hoàn thành rô men bảo tàng đại khái thanh lý công tác. Sau đó tiến hành truyền vận. Trời tối ngày mai đại gia có lẽ liền có thể tại sông Nim khách sạn trong phòng khách hào hào ngủ một giấc nghe đến đó. Nhất là nghe được trời tối ngày mai liền có thể trở lại Kaiju. Tại sông Nim khách sạn phòng khách trên giường lớn hào hào ngủ một giấc. Đại gia lập tức liền ý chí chiến đấu sục sôi minh bạch. Sở Ty Vân. Những chuyện này liền giao cho chúng ta a. Coi như buổi tối hôm nay không ngủ không nghỉ. Chúng ta cũng phải đem rô men bảo tàng toàn bộ tử cách này tòa cổ xưa ghim tử tháp bên trong rời ra ngoài không sai. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản chúng ta trở lại thành thị. Trở lại cai rô. Nói thật, mảnh này hết sức khô nóng. Uyển như địa ngục sa mạc. Ta là một khắc cũng không nghĩ đời ta chưa bao giờ giống như bây giờ. Nhớ nhung như vậy thành thị bên trong xa hoa chuỗi lạc sinh hoạt. Cho dù phía trước tải hôn đu giáp rừng mưa nhiệt đới. Cũng không có giống như nơi này như vậy gian nan đại gia cùng kêu lên hưởng ứng nói. Mỗi người đều hưng phấn dị thường. Như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng sự thật cũng xác thực như thế. Sa mạc xa khá ra sinh tồn điều kiện thực sự quá ác liệt. Ai cũng không nghĩ lại trong này chờ lâu một giây. Có thể sớm chút rời đi đương nhiên càng tốt hơn đến mức sau đó tiếp. Nhận thăm dò Abofit y kim tử tháp người Ai Cập. Cùng với những cái kia sớm đã lâm vào cuồng nhiệt nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học. Còn có văn tử cổ đại chuyên gia. Còn muốn trong này chịu khổ bao lâu. Cũng không biết cho dù bọn hắn muốn đợi ở chỗ này thăm dò. Khảo cổ. Làm học thuật nghiên cứu vân vân. Về sau cũng sẽ không khổ cực như vậy. Các loại Abofit y bảo tàng bị vận ra kim tử tháp. Tiếp theo vận chuyển về Kai Zuo, bọn hắn liền có thể ngồi máy bay trực thăng tại hai nơi xuyên qua. Không cần một mực chờ ở khô nóng lại hết sức khô hạn sa mạc chỗ sâu một trận tiếng cười về sau, đại gia liền từng người tản ra. Đi làm tướng tại trạng vạng tối bắt đầu Jomen bảo tàng chuyển vận hành động làm chuẩn bị không bao lâu công phu. Những cái kia chờ ở Abofit Kim tự tháp xung quanh ai cấp quân cảnh, liền bị điều đến phía ngoài nhất Phụ trách liên hợp thăm dò đội ngũ bên ngoài bảo an những cái kia ai tập quân cảnh mặc dù không rõ phát sinh cái gì, vì sao lại có loại này an bài, nhưng cũng rất phối hợp, cũng không có phát sinh cái gì báo động tại ma thích cùng đe xếp tổ chức dưới. Công ty thăm dò dũng sả không sợ nhân viên cùng nhân viên bảo an rất nhanh liền hoàn thành phân tổ, chia một số tiểu tổ, chuẩn bị luân phiên ra trận. Treo đèn đánh đêm chuẩn bị sớm nhất tiến vào Abofit Kim Tử Tháp. Đi vận chuyển rô men bảo tàng hai cái tiểu tổ. Phân tổ hoàn thành liền trở về nơi cắm trái đi nghỉ ngơi. Vì ban đêm hành động làm chuẩn bị. Cách khác một chút chuẩn bị. Tỉ như dây kéo. Phụ trách dẫn sắt sa mạc toàn bộ địa hình xe vân vân. Đều tại đều đâu vào đấy tiến hành tại đại gia bận rộn đồng thời. Diệp Thiên cùng David bọn hắn cũng không có nhàn dối. Bọn hắn cầm điện thoại vệ tinh đang cùng ngoài giới các phương liên hệ. Chiều tập nhân viên cùng đủ loại trang bị. Vì sắp bắt đầu vô men bảo tàng chuyển vận hành đồng hộ giá hộ tống bẩn rồn bên trong. Trạng vãng tối đã tiến đến theo mặt trời xuống núi. Ban ngày còn khô nóng vô cùng vùng sa mạc này. Nhanh chóng biến mát mẻ xuống tới. Thoải mái rất nhiều abo fit kim tử tháp trước. Đen đuốc sáng trưng. Ở mảnh này dần dần bị màn đêm bao phủ trong sa mạc. Lộ ra càng đáng chú ý chuẩn bị lần nữa tiến vào tòa này cổ lão kim tử tháp. Đi vận chuyển vô men bảo tàng cách thứ nhất tiểu tổ. Đều đã chờ xuất phát diệt thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này. Sau đó chỉ chỉ sau lưng tòa kia cổ lão kim tử tháp. Khẽ cười nói. Bọn tiểu nhị. Bắt đầu đi rốt cuộc đến chúng ta thu hoạt thành quả thắng lời thời điểm. Chúng ta thành quả thắng lợi chính là vô men bảo tàng theo hắn ra lệnh một tiếng. Tiểu tổ thứ nhất bọn gia hỏa này lập tức hướng Abofit Kim Tử Tháp đi tới. Nháy mắt liền tiến vào tòa này cổ lão Kim Tử Tháp đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gơn đam. Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Tầm bảo toàn thế giới 299 chương 1981 không chung thay đổi hôm sau. 9 giờ sáng. Trải qua suốt cả đêm duy trì liên tục không gián đoạn thanh lý cùng vận chuyển. Dấu ở Abofit y pha dai kim tử tháp bên trong vô men bảo tàng. Đã bị toàn bộ chuyển đi ra. Tại kim tử tháp cửa ra vào trên xa điện xếp thành một tòa núi nhỏ. Trong đó vừa có lớn nhỏ không đều lại bị bịt kín đứng lên lượng lớn cánh dương. Cũng có trần trụi bên ngoài đủ loại điêu khắc tác phẩm. Chủ yếu lấy cổ Zoma cùng cổ Vi Lạc thời kỳ điêu khắc là chủ. Còn có cái khác một chút đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Ngoài ra, còn có một số đến từ Ai Cập cổ Tô Lê Mai Út Vương Triều thời kỳ điêu khắc tác phẩm. Bia Đá Cùng với đồ gốm các loại đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Tô Lê Mai Út Vương Triều là Ai Cập cổ cái cuối cùng Vương Triều. So Abofiti dưới sự thống chỉ hít sốt vương triều muốn muộn hơn một ngàn năm Thời gian trinh lệ cách xa Từ điểm đó xuất phát Những này tô le mai út vương triều đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật Hiển nhiên là Zomen bảo tàng một bộ phận Mà không phải Abofiti pha dai vật bồi táng Tự nhiên thuộc về công ty thăm dò dũng giả không sở đem Zomen bảo tàng từ kim tử tháp vận chuyển đi ra Chỉ là chuyển vận bút này kinh thiên bảo tàng bước đầu tiên. Kế tiếp còn có rất nhiều công việc muốn làm tại AMED cùng Ai Cập Bộ Văn hóa Bộ trưởng hiện trường giám sát dưới. Diệp Thiên mang người bắt đầu từng cách mở dương kiểm hàng. Nhìn xem những cái kia trong dương đều chứa đồ vật gì người Ai Cập mục tiêu chủ yếu. Là lượng lớn Naz Hoàng Kim. Đây chính là vật tư chiến lược nếu như vô men bảo tàng bên trong thật có lượng lớn Naz Hoàng Kim. Ai cấp chính phủ liền sai bỏ vốn thu mua, đem hắn biến thành ai cấp giữ chữ hoàng kim ngoài ra. Người ai cấp cũng cần nắm giữ. Roman bảo tàng bên trong có những cái nào cùng ai cấp lịch sử cùng văn minh cùng một nhịp thở đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Từ đó quyết định phải chăng cần hiệp đàm thu mua rất nhanh. Cái thứ nhất, cái dương liền bị Diệp Thiên Tử thân cậy mở. Xuất hiện tại đại gia trước mắt, chính là tràn đầy một dương na hoàng kim, ống ánh chói mắt. Đông đưa hiện trường mỗi người cũng vì đó chóng mặt không thôi, đây là Diệp Thiên cố ý hành động, là vì cho ai cấp chính phủ một điểm ngon ngọt, miễn cho bọn hắn luôn cảm giác mình bị cướp sạch theo cái này dương na hoàng kim xuất hiện. Hiện trường lập tức vang lên trở nên kích động không thôi tiếng kinh hô. Hoa nga tràn đầy một dương hoàng kim, thật sự là quá kinh người. Quá đẹp mắt sô men bảo tàng thật đúng là danh bất thư truyền. Vẹn vẹn thứ nhất dương. Chính là như vậy lớn một kinh khỉ ngay tại những người khác kinh khô không thôi thời điểm. Diệp Thiên lại nhìn về hướng A-mét cùng Ai Cập văn hóa bộ trưởng. Khẽ cười nói. A-mét. Bộ trưởng tiên sinh. Các người dự định làm sao làm đi cách này dương Nas Hoàng Kim là ở chỗ này hiện trường cân nặng. Chục bút hoàn thành giao dịch vẫn là chờ chúng ta đem rô men bảo tàng vẫn đến cai vô về sau. Chúng ta lại tiến hành giao dịch hai vị ai cập quan lớn cũng không có lập tức cho ra trả lời. Mà là liếc nhau một cái. Lại quét một vòng chung quanh hoang tàn vắng vẻ sa mạc xa khá ra. Sau đó mới tử Ahmed nói. Liện tình huống trước mắt đến xem. Cũng chỉ có thể để các người đem rô men bảo tàng chỉnh thể vẫn đến cai vô sẽ ở tại xô giao dịch những này có giá trị không nhỏ na hoàng kim. Người cái tên này tính dự vẫn là rất không tệ, chúng ta còn muốn trong này thăm dò cùng thanh lý á bô fit kim từ tháp bảo tàng. Đem những này na hoàng kim lưu tại nơi này chỉ biết vướng bận. Chúng ta sẽ phái người giám sát vomen bảo tàng toàn bộ chuyển vận quá, trình nghe nói như thế. Diệp Thiên lập tức hơi gật đầu. Dạng này cũng tốt. Chúng ta đem hết thảy nas hoàng kim vận chuyển cai rô. Chúng ta tải cai rô kiểm hàng. Cân nặng. Sau đó tiến hành giao dịch Ahmed bọn hắn đều hơi gật đầu. Cũng không ý kiến khác biệt. Sau đó, cái thứ hai cái dương liền bị cậy mở. Chứa ở cái dương này bên trong đồ vật. Đều là kim quang lập lòe hoàng kim chế phẩm. Cơ bản đều đến từ Ai Cập Cổ cái cuối cùng Vương Triều. Tô Lê Mai Út Vương Triều khắc vào những này hoàng kim chế phẩm bên trên tiếng vi lạp cổ chữ cùng đồ án. Chính là chứng minh tốt nhất. Bởi vì Tô Lê Mai Út Vương Triều là người vi lạp cổ thành lập nhìn xem những này đến từ Ai Cập cổ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật bị người vư vép hết sạch. Bên mình lại không chiếm được bất cứ thứ gì. A mét bọn hắn đều cảm thấy đau lòng không thôi. Rồi lại không thể làm gì theo vô men bảo tàng đông đảo dương gỗ từng cách bị mở ra Lượng lớn ấm ánh trói mắt vàng bạc tài bảo Hoàng kim chế phẩm Cùng với có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật Từng cách hiện ra tại đại gia trước mắt Cơ hồ mỗi mở ra một cây dương gỗ Hiện trường đều sẽ vang lên một tràng thốt lên âm thanh Cùng với kích động không thôi tiếng hoan hô sau đó Công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên liền sẽ tiến hành thanh lý, sau đó đăng ký tạo sách, y chép lại trong dương mỗi một kiện bảo bối, cũng quay chụp tương quan video làm xong những công việc này về sau. Đại gia lại sẽ đem cái này cái dương một lần nữa đóng đinh, đánh lên in công ty thăm dò dũng giả không sợ tiêu chí sấy liêm phong, đem hắn chuyển tới đi một bên. Mà cái này chỉ là sơ bộ thanh lý đăng ký, càng thêm một bước kiểm kê công việc chỉ có thể ép người chậm tiến đi. Bây giờ còn chưa có thời gian thông qua sơ bộ kiểm kê. Diệp Thiên cũng vì Jomen bảo tàng an bài tốt chỗ đi. Nào có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật hẳn là vận chuyển Bắc Kinh cất giữ. Nào bảo tàng hẳn là vận chuyển lưu giót công khai đấu giá hoặc tạm thời cất giữ trong kho bảo hiểm bên trong. Nào bảo tàng hẳn là tại ai cấp ngay tại chỗ xử lý chờ chút đối với những thứ này. Hắn sớm đã trong lòng hiểu rõ trừ những thứ này dương gỗ, những cái kia trần trụi bên ngoài điêu khắc, khắc đá, cùng với cái khắc một chút đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, đại gia cũng bắt đầu từng cái đóng gói, vì sắp bắt đầu chuyển vận công việc làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thủ hạ công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an Cũng bắt đầu thu thập liều vải. Đóng gói hành lý cùng đủ loài thăm dò trang bị. Vì chẳng mấy chốc sẽ triển khai giúp lui làm chuẩn bị. Đều không ngoại lệ. Chuẩn bị ít hành trang lúc. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Có loài cuối cùng lấy được giải phóng cảm giác. Hận không thể lập tức mang theo dô men bảo tàng rời đi mảnh này khô nóng sa mạc. Đến từ Đại học Harvard cùng Đại học Columbia hai vị nhà khảo cổ học cùng một vị nhà lịch sử học. Cùng với một vị văn tử cổ đại chuyên gia. Lại khăn khăn lưu lại nơi này phiến sa mạc. Cùng người Ai Cập cùng một chỗ thăm dò nghiên cứu Abofit y pha dai kim tử tháp đối với bọn hắn yêu cầu. Diệp Thiên cũng chỉ có thể đồng ý. Bất quá nhưng lại làm cho bọn họ ký tên mấy phần văn kiện. Vùng vấy thoát ra khỏi trách nhiệm của mình. Nói cách khác, những này khoan khoan lưu tại trong sa mạc. Tiếp tục thăm dò cùng nghiên cứu Abofib y pha dai kim tử tháp bảo tàng chuyên gia học giả. Vào hôm nay về sau nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đem cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ không quan hệ. Diệp Thiên không cần vì thế phụ trách. Cũng không cần bồi thường cùng thanh toán tiền trợ cấp ngoài ra. Đại gia tiến vào vùng sa mạc này lúc ngồi cưới kia hơn 100 thớt lạc đà, 12 chiếc sa mạc toàn bộ địa hình xe, cùng với còn thừa lượng lớn vật tư, còn có một bộ phần thăm dò trang bị, đều lưu cho người ai cấp, xem như sắp chia tay lễ vật. Dù sao đại gia hợp tác một trận, hợp tác vẫn tính là vui sướng bận rộn bên trong. Thời gian đã đi tới 12 giờ trưa tạ lúc, ngay tại đại gia làm lấy đồ loại rút lui chuẩn bị lúc trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận to lớn máy bay trực thăng động cơ tiếng rít. Đinh Tai nhức ớn nghe đến thanh âm này trước tiên. Mọi người nhao nhao hướng đông phương bầu trời nhìn lại. Sau một khắc, đại gia liền thấy 8 chiếc chi núc hạng nặng trực thăng vận tải zip thành hai cái hình thoi. Từ không trung gào thét mà đến những này chi núc hạng nặng trực thăng vận tải trên thân phi cơ cũng không có thiết bất kỳ quốc gia nào quốc kỳ cùng quân đội tiêu chí. Hẳn là bị che lấp đứng lên Nhưng nhìn thấy cách này chút quái vật khổng lồ Nhìn thấy ca bin cửa ra vào hai bên những cái kia súng máy hạng nặng Mỗi người đều hiểu Bọn chúng đến từ ở đâu Tại cách này 8 chiếc chi nút hạng nặng trực thăng vận tải phía sau Còn có 5 chiếc cỡ chung máy bay trực thăng Chính là hôm qua vận chuyển tiếp tế vật tư kia 5 chiếc máy bay trực thăng Sở ti vân Người cánh tên này từ nơi nào làm ra nhiều như vậy quái vật khổng lồ thực sự có chút quá xòa người. Bọn chúng đều có thể đánh một trận chiến tranh A mét chỉ vào không chung những cái kia chi nút hạng nặng trực thăng vận tải nói. Trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Cũng tràn ngập sợ hãi Diệp Thiên nhẹ dọn cười cười. Lập tức tiếp lời nói. Bọn chúng phân biệt đến từ Ả Dập Xê Út. Hồng Hải. Cùng với địa trung Hải. Có rất nhiều từ quân Mỹ hải ngoại căn cứ cất cánh. Có rất nhiều từ hàng không mấu hàm bên trên cất cánh. Tải cai rô hội hợp về sau mới bay tới nơi này. Giúp chúng ta chuyển vận rô men bảo tàng tê hiện trường tất cả mọi người hít sâu một hơi. Hiển nhiên bị rõ sợ nhất là Ahmed cùng Ai Cập văn hóa bộ trưởng. Càng là cảm thấy một trận dùng mình. Phía sau lưng ớt ra mồ hôi lạnh đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gơn đam. Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Tầm bảo toàn thế giới 299 chương 2982 liều một cái công tước tải to lớn máy bay trực thăng động cơ trong tiếng nổ. Bị phân tán đóng gói chứa ở 5 tấm 2 tầng lưới lớn bên trong vô men bảo tàng. Lần lượt bị 5 chiếc chi nút hạng nặng trực thăng vận tải treo lên đến. Lập tức bị treo lên giữa không trung. Còn lại 3 cái chi núp hạng nặng máy bay trực thăng thì là dự khuyết. Vạn nhất vận tải bảo tàng cái kia chiếc máy bay trực thăng xảy ra vấn đề. Bọn chúng lập tức liền có thể tiếp nhận. Tiếp tục chuyển vận bảo tàng. Phụ trách vận chuyển rô men bảo tàng. Là diệp thiên thủ hạ đông đảo nhân viên bảo an cùng những cái kia ít ra em mô sát đặc công. Cùng với thứ 13 đội đột kích đội viên liền ngay cả những cái kia chi núp hạng nặng trực thăng vận tải tay lái phổ viên cũng là diệp thiên người, chỉ có chủ người điều khiển đến từ tại Ngũ Vân Mỹ, trữ lượng lớn võ trang nhân viên bảo an, mỗi xá chi núp hạng nặng trực thăng vận tải bên trong còn có mấy tên công ty thâm dò dũng giả không sợ nhân viên, bọn hắn phụ trách đi theo giám sát, thuộc về công ty thâm dò dũng giả không sợ một bộ phận thâm dò trang bị Cũng chứa ở kia vài không chi nút trong máy bay trực thăng. Chuẩn bị cùng nhau trở về Cairo đưa mắt nhìn cuối cùng một nhà chi nút máy bay trực thăng leo lên không trung về sau. Diệp Thiên lúc này mới quay đầu nhìn về hướng A-Mét cùng Ai Cập văn hóa bộ trưởng. Ta vừa cười vừa nói. A-Mét. Bộ trưởng tiên sinh. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Cũng rất cao hứng hợp tác với các ngươi. Chúc ta muốn đi. Chúc các ngươi ở tòa này cổ lão kim tự tháp bên trong phát hiện vui mừng lớn hơn nói. Hắn liền cùng cái kia hai vị ai cấp quan lớn nắm tay. Sở Ty Vân, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi cái tên này mặc dù tham lam, hơn nữa tâm ngoan thủ lạc, nhưng là cái rất không tệ bằng húc, cũng là một cái phi thường thần kỳ gia hỏa. Ta tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại cũng lần nữa hợp tác Ahmed cùng hắn nắm tay. Ngôn Từ thành khẩn nói: "Ai cấp văn hóa bộ trưởng cũng giống vậy, cùng Diệp Thiên nắm tay. Gặp lại, Sở Ty Vân, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi." Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, Diệp Thiên thì hơi gật đầu, lập tức hướng đi những người khác, từng cái cáo biệt. Mà ở một bên khác, dưới tay hắn những cái kia còn thừa công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an đang cầm hành lý của mình cùng một bộ phận thăm dò trang bị phân biệt leo lên kia năm chiếc cỡ trung máy bay trực thăng chuẩn bị rời đi nơi này phía trước ngồi kia năm chiếc máy bay trực thăng chạy tới nơi này đông đảo ai cấp thăm dò đội viên tại trung đồng ban đầu về sau đáp từng người bắt đầu bận túi bụi vì sắp triển khai thăm dò hành động làm chuẩn bị nhất là những cái kia về sau ai cấp nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học văn tử cổ đại các chuyên gia. Còn có ai cập đại truyền hình quốc gia nhân viên công tác? Cả đám đều kích động dị thường, hận không thể lập tức đưa vào công việc cùng nhân sĩ liên quan cáo biệt hoàn tất về sau. Diệp Thiên liền mang theo David bọn hắn hướng đi rừng ở cách đó không xa một công cỡ trung máy bay trực thăng, lần lượt leo lên chiếc trực thăng phi cơ kia. Không bao lâu cổng phụ, bộ này cỡ trung máy bay trực thăng liền gào thét mà lên. Cùng còn lại bốn chiếc máy bay trực thăng cùng một chỗ. Từ Abofit I-Fazai Kim tử tháp trên không lướt qua. Trực tiếp hướng đông phương bay đi. Bay về phía mấy trăm ca. Mơ. Bên ngoài cai rộn. Rời đi nơi này lúc. Diệp Thiên cách máy bay trực thăng cửa sổ mạn tàu. Hướng đứng tại trong sa mạ A mét đám người phất phất tay cũng hướng phía dưới tòa này to lớn Á Bô Phi y Pha giai kim tự tháp phất tay gặp lại tòa này cổ lão kim tự tháp cùng với nội bộ bảo tàng khổng lồ. Dù sao cũng là hắn phát hiện, lúc này rời đi nơi này, khó tránh khỏi có mấy phần cảm khái rất nhanh. Cái này vài không cỡ trung máy bay trực thăng đã đi xa. Đuổi sát phía trước kia 8 chiếc chi núp hạng nặng trực thăng vận tải không bao lâu công phu A bộ phi y pha giai kim tử tháp liền từ tầm mắt của mọi người bên trong hoàn toàn biến mất. Trừ trên bầu trời chi này máy bay trực thăng thay đổi, cũng chỉ còn lại cót vô tần cát vàng. 6 giờ chiều, ở tại Kai Zhou tây ngoại ô rất nhiều người đột nhiên nghe được trên bầu trời truyền đến một trận to lớn máy bay trực thăng động cơ tiếng rít. Ngay sau đó mọi người liền thấy một cái to lớn máy bay trực thăng thay đổi xa mạc chỗ sâu bay ra bay ở phía trước là 5 chiếc cỡ trung máy bay trực thăng, xếp thành một cái hình thoi hút tóc từ đằng xa gào thét mà tới. Theo sát phía sau là mọi người ngày xưa chỉ ở trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy chi lúc hạng nặng trực thăng vận tải, hơn nữa có 8 chiếc nhiều. Phi thường kinh người. Trong đó 5 chiếc chi lúc máy bay trực thăng phía dưới còn treo một trương to lớn lưới dây thừng Mỗi tấm lưới dây thùng bên trong đều đổ đầy đồ vật, nhìn qua tương đối nặng nề. Theo cách này mười mấy không máy bay trực thăng xuất hiện. Hắn chỗ trải qua mỗi cái địa phương, đều nhấc lên từng đợt to lớn báo động. Trời ạ, nhiều như vậy chi núp hàng nặng trực thăng vận tải là từ đâu đến không nghe nói quân Mỹ tiến vào ai cấp a chẳng lẽ phát sinh cái đại sự gì hay sao những cái kia chi lúc máy bay trực thăng phía dưới lưới dây thùng bên trong đều chứa đồ vật gì vũ khí đạn dược vàng bạc tài bảo vẫn là cái khác đồ vật gì những cái kia trong máy bay trực thăng lại ngồi người nào ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm bay ở phía trước nhất kia năm chiếc máy bay trực thăng đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống cuối cùng đáp xuống tới gần đường cách một mảnh trên sa địa Vì sau những cái kia chi núc hạng nặng trực thăng vận tải thì lơ lửng tại không trung. Cùng lúc đó, một chi võ trang đầy đủ đội xe vận chuyển đã nhanh chóng chạy đến mảnh kia đất cát biên giới, cũng đem kia đoạn công đường hai đầu nhốt lại. Ngay sau đó, kia năm chiếc cỡ trung máy bay trực thăng cửa khoang lần lượt mở ra. Diệp Thiên cùng David bọn hắn Cùng với đông đảo công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên cùng nhân viên bảo an. Lần lượt từ những cái kia máy bay trực thăng trong buồng phi cơ đi ra. Đều không ngoại lệ. Đi ra ca viên trước tiên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về hướng cách đó không xa cai dô. Nhìn về hướng những cái kia san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng Hoa Nga chúng ta rốt cuộc trở lại. Rốt cuộc trở lại xã hội hiện đại trước kia ta chưa từng phát hiện. Đại đô nhà cao tầng thế mà đẹp như vậy, cũng chưa từng phát hiện những cái kia cao lớn cây cỏ vậy mà như thế động lòng người. Tràn Lập Sinh cơ ta yêu tọa này mỹ lệ thành thị hiện trường vang lên một trận tiếng hoan hô. Mỗi người đều kích động không thôi. Ngắn ngồi hoan hô về sau, đại gia liền trở nên bận rộn, tiến hành thanh tràng. Sau đó để những cái kia chi núp hạng nặng trực thăng vận tải đem lưới dây từng chậm rãi thả xuống rất nhanh. Năm chiếc cớ trung máy bay trực thăng lại lần nữa cất cánh, nhanh chóng bay khỏi nơi này. Vì những cái kia chi núp hàng nặng trực thăng vận tải đưa ra sân hạ cánh sau đó, năm chiếc vận tải Jomen bảo tàng chi núp máy bay trực thăng liền lần lượt bắt đầu hạ xuống. Cùng lúc đó, bà Đen liên hợp thăm dò đổi ngũ gen giáo chủ cùng Vusu a, ai cấp phủ tổng thống cùng tối cao văn vật ủy ban đại biểu Cùng với nước Mỹ chủ sở Ai Cập đại sứ đám người Đã đi tới Diệp Thiên bên cạnh bọn họ tại những này người trong ở giữa Trần Vũ nhìn thấy mấy cái phi thường thân thiết Cũng hết sức quen thuộc thân ảnh Chính là tiếp đến hắn điện thoại Chạy đến cai dô tiếp thu dô men bảo tàng tiểu cô cùng kim lão đám người Nhìn thấy bọn hắn Diệp Thiên lập tức hướng hiện trường những người khác xin lỗi trực tiếp hướng tiểu cô bọn hắn đi tới Đi tới gần Không đợi hắn mở miệng hỏi đợi đâu, tiểu cô liền trực tiếp tại hắn ngực nện một quyền, tức giận cười mắng, tiểu tử thối, lão bà ngươi nhanh sinh biết không đều lúc này, ngươi còn khắp thế giới khắp nơi tầm bảo, tâm thật là lớn a. Nếu là bỏ lỡ con trai mình xuất sinh một khắc này, tiểu tử ngươi liền hối hận đi thôi những cái kia bảo tàng lại không biết. Bay Làm gì không phải trọn tải cách này trong lúc mấu chốt mẹ ngươi có thể buông lời Nếu là nàng cháu trai lúc sinh ra đời ngươi không ở trận Nhất định đánh gãy hai chân của ngươi Để ngươi tiểu tử cũng không còn có thể chạy loạn khắp nơi lời còn chưa dứt Diệp Thiên đã kém cười tiếp lời nói Tiểu cô Ngày cho mẹ ta mang câu nói Ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bếp ti sinh sản ngày Nhất định sẽ đúng giờ chạy về Bắc Kinh nhìn tận mắt con của mình xuất sinh, ta nhưng không muốn bỏ qua trọng yếu như vậy lại hạnh phúc thời khắc ta sở dĩ liều mạng như vậy, chính là muốn cho tiểu tử kia đánh xuống một cái to lớn giang sơn. Giáo hoàng đã từng đã đáp ư ta, nếu như ta có thể tìm tới chén thánh tổ hòa ước cái này hai diện tông giáo thánh vật, hắn sẽ tựu thân vì ta con trai phong tước ở trong nước và tỳ căn tước vị quý tộc cái rắm cũng không bằng cũng không có người nào lưu ý nhưng ở nước ngoài, đây chính là một cái biển chữ vàng, nhất là thế giới phương Tây. Vô luận đi đến nơi nào đều thông hành không trở ngại. Vì vô số người chỗ hâm mộ con trai của ta về sau mặc dù là người Trung Quốc, nhưng ta cho đánh xuống lớn như vậy gia nghiệp. Hắn lớn lên về sau nhất định ở thế giới các nơi bay tới bay lui. Có cái này thân phận quý tộc cùng không có cái thân phận này trong đó có rất lớn khác nhau, Betty bây giờ là Vatican sắc phong Ben môn bá tước. Con trai của ta tước vì hẳn là nâng cao một bước. Làm sao cũng phải là cái công tước a. Đây chính là ta vì hắn chuẩn bị lễ vật, cũng là ta ở bên ngoài liều mạng động lực nghe nói như thế. Tiểu cô cùng kim lão bọn hắn lập tức liền bị kinh ngạc đến ngây người là còn không có xuất sinh con trai liều một cái công tước tước vì đi ra tiểu tử ngươi cũng quá cảm tưởng đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gơn đam. Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Tầm bảo toàn thế giới 299 chương 1983 đều có chỗ đi trở về cai vô vô men bảo tàng. Bị toàn bộ cất giữ trong nước Mỹ chủ sở Ai Cập Đại sứ quán Từ ma thích dẫn đầu số lớn võ trang đầy đủ nhân viên bảo an bảo hộ Hẳn là vô cùng an toàn Diệp thiên thì bồi tiếp tiểu cô cùng kim lão đám người Mang theo thủ hạ công ty nhân viên cùng bộ phận nhân viên bảo an Lần nữa vào ở ở vào quảng trường ta di sông ninh khách sạn Mới từ khô nóng lại hết sức khô hạn xa khá ra trong sa mạc rộng lớn đi ra Một lần nữa trở về xã hội hiện đại đại gia, tiến vào từng người gian phòng, nhìn thấy thoải mái dễ chịu giường lớn, còn có trắng noãn bồn tắm lớn lúc, mỗi người đều có loại lễ nóng doanh trong cảm giác ngay sau đó, bọn gia hỏa này liền đem chính mình trực tiếp ném ở trên giường, hoặc là ngâm mình ở trong bồn tắm, từng cái dễ chịu thẳng hừ hừ, đánh chết cũng không muốn lại nổi lên đến rất nhanh, đại gia các ngủ thiếp đi, mỗi người đều tiếng ngáy như sấm, ngủ được vô cùng an tâm. Diệp Thiên cũng sống vậy, rửa mặt thu thập một phen về sau, hắn liền đem tiểu cô kêu tới mình phòng tổng thống, tràn đầy phấn khởi hỏi thăm tình huống trong nhà. Hắn quan tâm nhất, tự nhiên là Betty mẹ con tình huống, phải chăng khỏe mạnh, dinh dưỡng phải chăng theo kịp, cảm xúc như thế nào? con trai tại trong bụng mẹ phát dục tình huống vân vân. Liền ngay cả mỗi một lần sinh nghiệm quá trình cùng kết quả, hắn đều cẩn thận hỏi thăm một lần. Cho dù những nội dung này hắn và Betty tại video điện thoại lúc đã tán gấu qua không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn như cũ cảm thấy hứng thú vô cùng, vẫn như cũ muốn biết mỗi một chi tiết nhỏ hắn thấy. Betty miêu tả nội dung cùng tiểu cô miêu tả nội dung, có lẽ sẽ có chỗ khác biệt. Dù chỉ là một điểm nho nhỏ khác biệt, cũng sẽ khiến đồng hắn tâm có lẽ đây chính là lần đầu làm cha hạnh phúc. Đây chính là huyết mạch tương liên thân tình nhưng hắn thực sự quá mệt mỏi. Nói xong, hắn liền tựa ở trên ghế salon ngủ, thấp giọng nói mớ vài câu, liền suốt cuộc không có âm thanh, chỉ còn dư lại một trận rất nhỏ tiếng lẩm bẩm nhìn thấy hắn bộ dáng này, tiểu cô đau lòng sờ lên gương mặt của hắn. Bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: "Nhìn đem ngươi tiểu tử này mệt mỏi, tội gì khổ như thế chứ, chỉ ngươi hiện tại đánh xuống phần này gia nghiệp, mới đời cũng cáo không hết a. Tội gì liều mạng như vậy đâu cảm khái vài câu về sau." Tiểu cô liền đem Diệp Thiên để nằm ngang nằm trên ghế salon, sau đó cho hắn đệm một cái gối đầu, trải lên một đầu khăn mặt Mặt hắn ngủ say, sư tiểu cô cũng không hề rời đi căn này phòng tổng thống, an vị ở một bên trên ghế salon. Một mực thủ bên mình Diệp Thiên, cùng một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ, Diệp Thiên một mực ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai mới vừa chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại trước tiên, hắn liền nhìn thấy nghiêng dựa vào bên cạnh trên ghế salon ngủ say tiểu cô. Hắn đầu tiên là nhìn một chút thời gian, Sau đó đi qua nhẹ nhàng đem tiểu cô ôm lấy, ôm vào phòng ngủ đặt ở trên giường lớn, lại cho nàng trải lên tấm thảm, làm cho nàng hảo hảo ngủ một giấc sau đó, hắn lặng lẽ rời đi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng ngủ, đi bên ngoài phòng khách. Khi thời gian đi tới chừng 10 giờ sáng, đại gia mới lần lượt tỉnh lại, từng cái vừa đầy máu phục sinh. Tiểu cô cũng tỉnh lại trở về gian phòng của mình trở về rửa mặt, vì hôm nay công việc làm chuẩn bị. Sau đó, Diệp Thiên liền đem David bọn hắn gọi vào phòng Tổng thống bắt đầu an bài công việc. Bọn tiểu nhị. Zomen bảo tàng đã thuận lợi vận đến Cai Zô. Nhưng vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng. Phát sinh ngoài ý liệu biến cố. Trừ bán cho Ai Cập chính phủ những cái kia Naz Hoàng Kim bên ngoài. Các khác bảo tàng chúng ta nhất định phải nhanh trở đi đê xếp. Ngươi phụ trách chọn lựa một tổ công ty nhân viên, năm sáu người liền có thể. Từ ngươi dẫn đội, vận chuyển một bộ phận Ju Men bảo tàng về New York. Mỹ liên hàng máy bay thuê bao buổi chiều liền có thể xuất phát. Mậu Tân sẽ ở New York tiếp ứng các ngươi. Trừ vận chuyển New York bảo tàng, một phần khác Ju Men bảo tàng sẽ vận chuyển Bắc Kinh. Về sau đem trưng bày tải ta tải Bắc Kinh tòa kia người trong viện bảo tàng. Bộ phần này dô men bảo tàng để cho người nhà của ta tự thân mang đi Bắc Kinh. Cụt. Người tổ chức hai chi đổi áp vận ngũ. Nhất định phải tin được. Có căn nắm chắc tiểu nhị. Phân biệt vận chuyển hai bộ phần này bảo tàng đi New York cùng Bắc Kinh. Đa viết. Người phái hai tên luật sư trợ lý đi theo hành động. Xử lý pháp luật sự vụ. Các ngươi sau khi rời đi. Chúng ta đem tải cai dô nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Chờ các ngươi trở lại. Chúng ta lại xuất phát đi thăm dò trong truyền thuyết sô lô mông bảo tàng tủ hòa ước. Sau đó phải thăm dò địa điểm đã không nhiều. Lần này liên hợp thăm dò hành động nhanh kết thúc rồi tốt. Sở ti vân. Chúng ta quay đầu liền đi an bài nhân thủ ma thích bọn hắn cùng kêu lên đáp. Sau đó... Diệp Thiên còn nói một chút sự tình khác, thảo luận một chút đến tiếp sau thăm dò công việc. 12 giờ chưa, ăn cơm trưa xong về sau. Đám người bọn họ mới vừa rời đi sông Ninh khách sạn. Tiến về nước Mỹ chủ sở ai cấp đại sứ quán bọn hắn đi tới nơi này lúc. Ai cấp phủ tổng thống, Bộ văn hóa, Tài chính bộ, cùng với ai cấp tối cao văn vật ủy ban đại biểu đều đã chạy tới nơi này không cần hỏi. Những này người ai cấp đều là hướng về phía những cái kia na hoàng kim mà đến. Đây chính là vật tư chiến lược. Ai cấp chính phủ tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Gặp mặt vài câu Hàn Huyên về sau, đại gia liền bắt đầu tiếp nhận kiểm an, sau đó mới có thể tiến vào nước Mỹ chủ sở ai cấp đại sứ quán. Sau đó, chính là bày ra thăm dò thành quả thời điểm. Làm diệt thiên chỉ thị thủ hạ cậy mở cái thứ nhất cái xương Khi chàn đầy một dương nas hoàng kim Lập tức liền đem hiện trường tất cả mọi người chấn chỗ những cái kia lần đầu nhìn thấy rô men bảo tàng người Tất cả đều chấn đồng theo không thôi Trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ Nửa ngày đại gia mới vừa tỉnh táo lại Hiện trường lập tức liền sôi trào Sau đó thời gian bên trong Rô men bảo tàng bên trong những cái kia dương gỗ Một cái tiếp một cái bị mở ra Hiện trường cũng vang lên một trận lại một trận tiếng kinh hô. Liên tiếp bày ra hoàn chỉnh cái Roman bảo tàng, cũng giới thiệu một phen về sau, mới vừa tiến vào giao dịch khâu dấu ở Roman bảo tàng bên trong hết thảy ngà hoàng kim. Toàn bộ bị ai cấp chính phủ thu mua, biến thành ai cấp chính phủ giữ chứ hoàng kim. Diệp Thiên cùng công ty thăm dò dũng xả không sợ thu được, thì là mang theo rất nhiều số không một bút tài phú kích sự đủ để khiến người vì đó điên cuồng lần này giao dịch bên trong. Người ai cấp trả tiền phi thường thốn khoái, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Trước tiên liền đem tiền hàng đánh tới công ty thăm dò dũng giả không sợ ngân hàng trong chương mục, bởi vì bọn hắn phi thường minh bạch. Nước Mỹ chính phủ cũng nhìn chằm chằm bút này giá trị kinh người na hoàng kim. Bọn hắn dù là chỉ có một tia chần chờ Những này vật tư chiến lược liền sẽ rơi vào túi áo của người khác sao dịch hoàn thành về sau Ai cập phủ tổng thống cùng tài chính bộ đại biểu liền áp lấy bút kia hoàng kim đi Chỉ để lại bộ văn hóa cùng tối cao văn vật ủy ban người ở đây Sau đó Diệp Thiên liền bắt đầu chia cắt vô men bảo tàng Quyết định bảo tàng bên trong tất cả vật phẩm phương thức xử lý Cùng với chúng nó từng cách hướng đi Rất nhanh thời gian liền đi đến trạng vàng tối. Vận chuyển về New York kia bộ phần rô men bảo tàng. Tài xế chiều 6 điểm đã trở đi. Từ một đỡ United Charter trực tiếp vận chuyển về New York đến New York về sau. Kia bộ phần rô men bảo tàng liền sẽ bị tồn vào kho bảo hiểm. Các loài diệt thiên trở lại New York về sau. Rồi quyết định xử lý như thế nào mà chuẩn bị vận chuyển về Bắc Kinh kia bộ phần rô men bảo tàng. Lúc này đã lắp đặt e trai na, chờ xuất phát. Diệp Thiên đang đứng tại cầu thang mạn phía dưới, đang cùng tiểu cô tạm biệt. Tiểu cô, sau khi trở lại Bắc Kinh, ngươi cần phải nói cho Betty cùng mẹ ta, ta nhất định sẽ mau chóng chạy trở về. Mọi bên mình Betty, nhìn tận mắt con của chúng ta xuất sinh. Mời các nàng cứ việc yên tâm lời nói ta có thể mang cho ngươi đến. Betty bên kia đoán chừng không có vấn đề gì. Mẹ ngươi nghĩ như thế nào ta liền không biết. Chờ ngươi trở lại Bắc Kinh. Khẳng định khó tránh khỏi chịu một trận đánh tiểu cô cười gật đầu nói, nhìn có chút náo nhiệt ý tứ, tiếp lấy lấy lại tán gấu. Vài câu tiểu cô liền đi lên máy bay, Diệp Thiên thì rời đi con đường chạy này, rất nhanh. Bộ này trai Nga liền gào thét mạt lên, vọt lên bầu trời trở lượng lớn có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, trực tiếp hướng Bắc Kinh bay đi. Đấu La chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân Đấu La Đại Lục, nhân vật bá, lái Gundam. Tất cả các nhân vật đều ít cao, không náo tàn. Tâm bảo toàn thế giới 299 chương 2984 đi ngược dòng nước đại gia tại Kaizo nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày nay. Diệp Thiên lại không nhàn rỗi. Tại quay về Kai Zhou ngày thứ 3, hắn tại sông Ninh khách sạn mở một trận tư nhân buổi đấu giá, đem một bộ phận xuất từ Vomen bảo tàng, cùng ai cấp văn minh cùng lịch sử chặc chẽ tương quan, nhưng lại tràn ngập khí tức từ vong đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật đấu giá đi ra. Tham gia trận này tư nhân buổi đấu giá, chủ yếu là một chút ai cấp người thu thập thương gia đồ cổ, các nhà bảo tàng lớn đại biểu Cùng với Ai Cập chính phủ đại biểu. Còn có đến từ nước Mỹ mấy nhà nhà bảo tàng đại biểu. Trừ những thứ này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Còn có một bộ phần xuất từ vô men bảo tàng vàng bạc tài bảo. Hắn cũng lựa chọn tại Ai Cập xử lý. Cũng không tính mang về nước bên trong hoặc New York. Thông qua trận này tư nhân buổi đấu giá. Hắn lại quét sạch một số lớn tài phú. Khiến cho mọi người đều không ngừng hâm mộ. Mà ở sa mạc chỗ sâu, người Ai Cập đã lần nữa bắt đầu thăm dò Abofib y pha dai Kim Tử Tháp. Tòa này cổ lão Kim Tử Tháp bị liên hợp thăm dò đội ngũ phát hiện. Cùng với Kim Tử Tháp nội ẩn cất dấu hai cái to lớn bảo tàng tin tức. Rốt cuộc công bố ra ngoài. Theo TV cùng Network tín hiệu trong nháy mắt truyền khắp toàn thế giới. Không có chút nào ngoài ý muốn. Theo tương quan video tư liệu công bố. Cái này có thể xưng vĩ đại khảo cổ phát hiện. Lập tức ở trong phạm vi toàn thế giới gây nên oanh động cực lớn. Dẫn tới vô số chú ý ánh mắt. Nhất là tại Ai Cập cùng Tây Phương lịch sử học giới cùng khảo cổ học giới. Tòa này cổ lão kim tử tháp phát hiện. Hắn dẫn sắt oanh động hiệu ứng. Thậm chí không thua gì một lần đồng đất cấp 10 Abofit y pha dai kim tử tháp bên trong hết thảy. Bao quát sô -so men bảo tàng. Để mỗi người đều nhìn mà than thở. Chấn động không gì sánh nổi mà phát hiện tòa này cổ lão kim tử tháp diệp thiên. Cũng hướng toàn thế giới tất cả mọi người lần nữa bày ra thần kỳ của hắn. Để mỗi người đều kinh thán không thôi nghe nói hắn độc chiếm sô men bảo tàng. Đem chỗ này trong truyền thuyết bảo tàng khổng lồ thu sạch vào trong túi. Rất nhiều người cũng vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng hâm mộ như muốn điên cuồng. Hẳn không thể lấy hắn mà thay vào theo Abofip y pha dai kim tử tháp bị phát hiện tin tức truyền ra. Rất phát hơn tài sốt ruột. Cũng không tử lượng sức ra hỏa. Thành quần kết đổi sông vào xa há ra đại sa mạc chỗ sâu. Tại những này ra hỏa bên trong. Có rất nhiều trộm mộ. Nhà thám hiểm. Nghệ nghiệp người tầm bảo vân vân. Còn có các đường phần tử vũ trang. Thổ phỉ vân vân. Lai lịch ngũ hoa bát môn, bọn gia hỏa này tất cả đều hai mắt đỏ lòm nghiêm trằm trằm. Ý đồ từ cái này tòa cổ sư kim tự tháp ngõ ra chút gì đến, sau đó một đêm chợt xao đối mặt loại tình huống này. Vì bảo đảm Abofit kim tự tháp bảo tàng an toàn, cũng vì bước kế tiếp thăm dò hành động có thể thuận lợi tiến hành tiếp, ai cấp chính phủ không thể không triệu tập số lớn võ trang đầy đủ quân cảnh tiến vào sa mạc đi bảo hộ tọa này cổ lão kim tự tháp cũng không lâu lắm, sa mạc sa hạ xa há, ra chỗ sâu liền phát sinh từng trận xung đột, cho dù những tên kia ngay cả Á Bô Phíp kim tự tháp cái bóng cũng không thấy đâu, giết người cướp của cũng đã liên tiếp phát sinh. Những chuyện này đã cùng Diệt Thiên không quan hệ, hắn cũng không phải quá chú ý. Ngẫu nhiên chỉ là tại trên tin tức nhìn một chút tại Kaizo liên tiếp nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày sau, Tất cả mọi người triệt để khôi phục lại Phân biệt vận chuyển rô men bảo tàng đi Bắc Kinh cùng New York những cái kia công ty nhân viên Cùng với nhân viên bảo an Cũng lần lượt trở về Cairo Hết thầy đều tiến hành phi thường thuận lợi Không có bất cứ vấn đề gì là thời điểm lần nữa xuất phát Đi tiếp tục thăm dò sô lô mông bảo tàng tủ hòa ước Chủ nhật khoảng 8 giờ sáng Sông Ninh khách sản đại sảnh, Diệp Thiên bọn hắn đẩy hành lý của mình từ trong thang máy đi ra. Lúc này, Íp Sa Em thăm dò đội ngũ cùng Va Ti Căng thăm dò đội ngũ. Cùng với đông đảo Íp Sa Em nhân viên bảo an. Đều đã tại trong đại đường chờ lấy. Chờ xuất phát trừ bọn hắn. Diệp Thiên còn chứng kiến mấy vị lão bằng hấu. Chính là A mét đám người. Đi tới gần tự nhiên khó tránh khỏi một phen khách sáo. Cùng đại gia đánh xong chiêu hô về sau. Diệp Thiên mới kinh ngạc hỏi. A-Mét, ngươi không phải là tại sa mạc Sa-Há-Gia bên trong dẫn đội thăm dò A-Bô-Phít-I-Kim-Tử-Tháp. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây ta còn thực sự có chút ngoài ý muốn A-Mét cười cười. Lập tức giải thích nói. Nguyên bản hẳn là dạng này. Nhưng cân nhắc đến ta và các ngươi chi này ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tương đối quen thuộc cùng các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên tổng thống tiên sinh quyết định để cho ta tiếp tục dẫn đội cùng đi theo các ngươi cùng một chỗ hành động, tiến hành giám sát dạng này cũng tốt, người quen dễ làm việc, cũng tiết kiệm chúng ta lại cùng cái khác ai cấp quan chức đi quen thuộc diệp thiên vừa cười vừa nói, Josu cùng khen giáo chủ cũng hơi gật đầu, tiếp lấy lại tán gẫu một hồi, đại gia liền hướng cửa khách sạn đi tới. Chuẩn bị rời đi Cairo. Dọc theo sông Ninh Xuôi Nam đi thăm dò sô lô mông bảo tàng tủ hòa ước. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đội xe đã đi tới cửa khách sạn. Đầu đuôi đụng vào nhau ngừng lại. Hiện trường còn có rất nhiều ai cập cảnh sát. Phụ trách duy trì trật tự hiện trường vừa mới đi ra khách sạn. Đập vào mặt. Chính là một trận mánh liệt kháng nghỉ làn sóng âm thanh. Còn có vô số liệu mạng vung vẩy kháng nghị cờ xí cùng băng biểu ngữ. Sở Ty Vân, ngươi cái này tham lam khốn nạn, lăn ra ai cấp? Nơi này không chào đón các ngươi trên vùng đất này bảo tàng chỉ thuộc về người ai cấp dân. Những người khác ai cũng không có quyền đưa chúng nó mang đi tại sông Ninh cửa khách sạn kháng nghị thì uy. Cơ bản đều là đến từ tai zo các đại học học sinh đại học. Bọn gia hỏa này tinh lực thịnh vượng nhất. Cũng tràn ngập nhiệt huyết, dễ dàng nhất bị suối rục, bị người lợi dụng công ty thăm dò dũng giả không sợ độc chiếm vô men bảo tàng tin tức một khi truyền ra. Những này ai cập học sinh đại học lập tức chen chút mà tới, đi tới sông ninh trước cửa khách sạn kháng nghị thị huy. Hơn nữa nháo trò chính là vài ngày, không có chút nào tàn đi dấu hiệu. Đối với loại này kháng nghị thị huy hoạt động. Diệp Thiên cùng thủ hạ nhân viên đã sớm tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc, căn bản sẽ không coi là chuyện to tát. Phía trước tại Ý, tại nước Pháp, ở nước Anh, tại những quốc rất nhiều nơi, tất cả mọi người từng đụng phải đủ loại kháng nghị thì uy hoạt động, quy mô thậm chí còn lớn hơn này trừ kháng nghị thì uy đám người. Hiện trường còn tụ tập đến từ các nơi trên thế giới lượng lớn tin tức ký giả truyền thông. Nhìn thấy Diệp Thiên bọn hắn từ trong khách sạn đi ra, bọn gia hỏa này nơi nào sẽ phóng qua cơ hội tốt như vậy. Nhao nhao lôi kéo cuống họng bắt đầu lớn tiếng đặt câu hỏi. Buổi sáng tốt lành. Sở Ty Ti Vân tiên sinh, ta là Thái Ngộ sĩ báo phóng viên. Nghe nói các ngươi muốn lần nữa bắt đầu liên hợp thăm dò Solo Mông Bảo tàng hành động có thể tiết lộ một chút các ngươi tiếp xuống mục đích nơi sao? Buổi sáng tốt lành. Sở Ti Vân Tiên Sinh Ta là Kim Tử Tháp báo phóng viên Đối với Abo Phi Y Pha Giai Hoàng Kim Quan Tài Ngươi là thấy thế nào ở trong đó có thể hay không xảy ra vấn đề Cái thứ hai Hoàng Kim Quan Tài đối với mánh liệt mà đến kháng nhị thì uy tiếng gầm Cùng với đông đảo ký giả truyền thông đặt câu hỏi Diệp Thiên không có cho ra bất kỳ đáp lại nào Chỉ là phất phất tay Biểu thì gặp lại Lập tức liền leo lên một chiếc trống đạn sơ. Sau hắn, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên khác cũng lần lượt lên xe, làm tốt xuất phát chuẩn bị. Rất nhanh. Chi này to lớn thăm dò đội xe liền ấm vang cất bước. Lái rời sông ninh khách sạn. Lần nữa đạp vào thăm dò sô lô mông bảo tàng tủ hòa ước hành trình. Theo ba bên liên hợp thăm dò đội xe lần nữa lên đường xuất phát. Vô số người ánh mắt đều nhìn về chi này ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ. Nhìn về hướng Diệp Thiên, xem hắn sẽ hay không lần nữa sáng tạo thần kỳ so sánh lúc ban đầu đến Kai Zuo lúc. Ba bên liên hợp thăm dò đổi xe rời đi tọa này cổ lão thành thị lúc càng diện càng lớn, cũng càng làm cho người ta chú ý khi này chi to lớn đổi xe từ Kai Zuo đầu đường chạy qua. Trên đường phố mỗi người đều nhìn chăm chú đổi xe này. Mỗi người trong mắt đều tràn ngập hâm mộ chẳng mấy chút thời gian Chi này to lớn đổi xe đã lái rời cai vô Dọc theo sông Ninh Cốc đi ngược dòng nước Trực tiếp hướng phía nam chạy tới đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gơn đam Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn Tầm bảo toàn thế giới 299 chương 2985 Lộ Thiên nhà bảo tàng trừng 10 giờ sáng. Diệp Thiên mang theo David cùng Josua đám người leo lên ở vào Lu so vùng ngoại u một gò núi. Đưa mắt hướng cách đó không xa sông Nin, cùng với thông lúng các vị vua chỗ đó phương hướng nhìn qua đi. Trải qua 2 ngày bon ba, bà bên liên hợp thăm dò đổi ngũ tại chiều hôm qua đến sông Nin Trung Ju Lu so. Tại Lưu So nghỉ ngơi một đêm về sau. Sáng hôm nay triển khai thăm dò hành động. Lưu So. Là một tòa nổi danh Ai Cập Cổ Thành. Ở vào sông Ninh Trung Du. Là sông Ninh Cốc trọng yếu nhất thành thị một trong. Ai Cập Cổ Thủ Đô Đe Bét liền ở vào nơi này. Nơi này là cổ Đe Bét văn vật đất tập trung. Được vinh giữ trên địa cầu lớn nhất lộ thiên nhà bảo tàng. Đe Bét. Là một tòa xây dựng vào Ai Cập Cổ Trung Vương Quốc cùng Tân Vương Quốc trước công nguyên 2040 trước năm 1071 trong lúc đó Đô Thành. Đến nay đã có hơn 4.000 năm lịch sử. Theo sách sử ghi chấp, lúc ấy đe bét có trên cửa thành trăm tòa, nhân khẩu đông đúc, nhà cao cửa rộng trùng điệp, cực kỳ phồn vinh. Là trên thế giới lớn nhất thành thị, có trăm cửa chi đô tiếng khen. Người ảo dập từng khen ngợi. Nơi này vì cung điện giống như thành thị, Lịch Đại Pha giai tại Đa Bét kiến tạo lượng lớn thần miếu. Cung điện cùng lăng mộ, bọn chúng uy mô hùng vĩ, công nghệ tinh xảo, làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng mà, ngần năm năm tháng trôi qua, cung điện hùng vĩ miếu thờ nhiều đắc nhân không có không nghe thấy. Nhưng từ duy nhất miếu thờ gì chỉ cùng đế hậu lăng tẩm. Quý tộc Mổ Tán. Vẫn nhưng tưởng tượng năm đó đe bét thời kỳ cường thịnh rồng lớn phong thái. Đại danh đỉnh đỉnh thung lũng các vị vua. Liện ở vào lưu so phía tây. Cũng chính là đe bét phía tây. Khoảng cách sông Ninh bờ Tây ước chừng 7 cây số. Nơi đó dày đặc ai cập cổ Tân Vương triều thời kỳ thứ 18 đến 20. Vương triều rất nhiều pha dai lăng mộ. Cùng với lượng lớn quý tộc lăng mộ. Nổi danh tu Tan Ca Mơn Lăng mộ cùng bảo tàng, liền phát hiện tự thông lũng các vị vua tại Ai Cập cổ thời kỳ, thân là pha giai nô lệ cùng người chăn cừu. Người ít xa em tiên tổ Mạc Du chủ yếu sinh sống ở hạ Ai Cập sông Nin vùng châu thổ, nhưng ở thượng Ai Cập Debet cũng có mấy chỗ khu ổ chuột. Mấy chỗ này địa điểm đều ở vào Debet vùng ngoại ô. Người ít xa em tiên tổ ở chỗ này lúc Đác từng kiến tạo qua một chút thần miếu chủng loại kiến trúc, cũng có chính mình cung phụng thần minh. Cổ Íp-sa-em bị Tân Ba-bi-lôn Vương quốc diệt vong về sau, một bộ phận chạy ra Giê-ru-sa-lem, người Íp-sa-em nhiều lần chăn trọc, lần nữa trở về tổ tiên Đác từng sinh hoạt qua vùng đất này. Còn có một chút Sa-ba nữ vương mấy lần tiến về Giê-ru-sa-lem hỏi kiến So-lo-môn, cùng với Me-ne-li-p chạy ra Giê-ru-sa-lem. Trốn về Thi-ô-bi-a lúc Đều đã từng qua nơi này Cũng trong này lưu lại Chính vì vậy Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mới có thể đi tới lô so Tới đây thăm dò trong truyền thuyết Sô-lô-mông bảo tàng tủ hòa ước lúc này Diệp Thiên bọn hắn đứng thẳng tòa này gò núi Chính là đã từng người ít xa em tiên tổ khu dân cư một trong Đáng tiếc là Mấy ngàn năm đi qua Tại thời gian hòa phong cát xong trọng ăn mòn dưới, nguyên bản đứng sừng sững ở tòa này gò núi bên trên vài tòa thần miếu, chỉ còn dư lại thấp thấp vài đoạn tường đá, ngay cả tường đổ cũng không bằng. Liền này, còn không thể xác định bọn chúng đến tột cùng là người ít xa em tiên tổ sở kiến, vẫn là người ai cấp cổ sở kiến hoặc là về sau người phi lạc tổ cùng vô ma tổ người sở kiến đến mức người ít xa em tiên tổ những cái kia dân cư, liền cùng bọn hắn người đồng dạng, sớm đã hóa thành cát vàng. Căn bản không chỗ tìm kiếm đứng tại gò núi trên đỉnh. Diệp Thiên bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy nơi xa lặng lặng chảy xuôi sông Nin, cùng với trên sông lui tới xuyên qua thuyền. Nhưng căn bản không nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh thung lũng các vị vua chỉ có thể tưởng tượng một chút đón gió nhìn ra xa một lát. Diệp Thiên lúc này mới thu tầm mắt lại, xoay người lại nhìn về hướng hiện trường đám người. Các tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi, hy vọng có thể có thu hoạch, cũng hy vọng người ít ra em tiên tổ hoạt người ai cấp cổ trong này ẩn tàng một điểm gì đó, ít nhất cũng phải lưu lại một điểm nhắc nhở coi như chúng ta tìm không thấy trong truyền thuyết Solomon mông bảo tàng tổ hòa ư? Nếu như có thể tìm tới một tòa cùng loại tu tàn ca mơn bảo tàng đồng dạng pha giai lăng mộ, vậy chúng ta cũng coi là chuyến đi này không tệ." Ha ha ha hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. Đại gia tất cả đều nở nụ cười. Tu tàn ca mơn bảo tàng đồng dạng pha giai lăng mộ sở ty vân, giá tâm của ngươi không khỏi cũng quá lớn hoa nga nếu như chúng ta thật phát hiện dạng này một tòa pha giai lăng mộ kia tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ thế giới một phen nghị luận về sau. Đại gia liền từng người hành động lên. Vì sắp bắt đầu liên hợp thăm dò hành động làm chuẩn bị. Diệp Thiên thì hướng đi đông đảo công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên, chuẩn bị vì thủ hạ nhân viên phân công công việc. Đi tới gần, hắn đầu tiên là quét một vòng bọn gia hỏa này, sau đó mỉm cười cao giọng nói, "Bọn tiểu nhị vẫn là như trước kia nhiều lần thăm dò hành động đồng dạng. Đại gia chia một số tiểu tổ, cầm mạch xung máy dò kim loại đem mảnh này cổ lão phế tích triệt để quét hình một lần, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút cái gì. Nếu như đại gia phát hiện chôn dấu dưới đất chỗ sâu vật phẩm kim loại, lại không thể xác định những cái kia vật phẩm kim loại là cái gì, nhớ kỹ lập tức cho ta biết để cho ta tới nhìn xem tình huống, rồi quyết định phải chăng tiến hành đào móc thăm dò, so sánh ở vào xa Ha gia chỗ sâu Abofit Kim tự tháp, nơi này không thể nghi ngờ an toàn rất nhiều, không cần lo lắng địa lôi cùng cơ quan cảm bẫy, bất quá đại gia vẫn là muốn thêm điểm cẩn thận. Các tổ ở giữa chiếu ứng lẫn nhau, đem tọa này gò núi triệt để quét hình một lần về sau, Nếu như không có gì phát hiện, trừ số ít người còn muốn theo ta đi xem xét những cái kia tường đổ, những người còn lại liền có thể nghỉ ngơi, chờ đợi đi tới một chỗ thăm dò địa điểm sau đó. Diệp Thiên còn nói vài câu, mới vừa kết thúc an bài tông việc. Sau đó, đại gia liền tự do tổ hợp, chia một số tiểu tổ. Sau đó từ kim loại dương hành lý bên trong lấy ra từng đại mạch xung máy dò kim loại đem hắn nhanh chóng lắc giáp đứng lên, lập tức triển khai thăm dò nháy mắt phía trước. Những này thăm dò tiểu tổ liền phân tán ra, từng người cầm một đại mạch xung kim loại dò xét hội nghị, tựa như xà mìn bộ đội đồng dạng, bắt đầu cẩn thận quét hình tòa này gò núi. Diệp Thiên thì mang theo mấy người hướng đi một đoạn thấp bé tường đá, đi nghiên cứu đoạn kia tường đá tình huống nhìn xem kia đến cùng có phải hay không người ít ra em tiên tổ sở kiến tạo thần miếu gì chỉ ngay tại mọi người nhau nhau triển khai thăm dò hành động đồng thời. Ở tọa này đồi núi nhỏ phía dưới, nghe tiếng gió mà đến người đã càng ngày càng nhiều. Rất hối liền đem gò núi dưới chỉ có mấy khối đất bằng triệt để lấp đầy cũng may ai cấp cảnh sát đã sớm chuẩn bị, cố ý vạc ra vài miếng tham quan thu, cũng kéo đường cảnh giới Rất tốt mà khống chế lại trật tự hiện trường Tại những này vây xem đám người xem náo nhiệt bên trong Vừa có lưu so bản địa cư dân Cũng có rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới du khách Nhà thám hiểm Tầm bảo kẻ yêu thích Các đường chuyên gia học giả vân vân Còn có rất nhiều hướng về phía sô lô mông bảo tàng tủ hòa ước Một đường đi theo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mà đến xa họa Mỗi một ánh mắt bên trong đều tràn ngập tham lam cùng gen z. Đương nhiên, hiện trường còn có rất nhiều ký giả truyền thông. Vừa có ai cập bản địa, cũng có đến từ thế giới các đại tin tức truyền thông hiện trường tựa như tại cử hành buổi họp báo đồng dạng. Bọn gia hỏa này nhao nhao giơ máy ảnh trong tay cùng camera. Đối với trên đỉnh núi không ngừng quay chụp theo ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ triển khai hành động trở ở dưới núi xem náo nhiệt bọn gia hỏa này, lập tức cũng cao chào bọn tiểu nhị. Các ngươi nói tòa này gò núi dưới rốt cuộc ẩn dấu đi cái gì có phải hay không là một tòa to lớn kim tự tử tháp tựa như dấu ở cồn cát dưới Abu Phi kim tự tháp đồng dạng thật là quá đáng tiếc. Nhà ta đời đời kiếp kiếp đều ở tại Lu so Làm sao lại không nghĩ tới tới này tòa sơn khâu bên trên tìm kiếm bảo tàng đâu biết vậy chẳng làm a ngay tại những này gia hỏa nghỉ luận ầm ĩ thời điểm. Trên đỉnh núi liên hợp thăm dò đội ngũ cũng đã có chỗ phát hiện. Sở Ty Vân, ngươi tới nhìn xem tảng đá kia. Phía trên khắc lấy một chút rất có ý tứ đồ vật Đại học Columbia một vị nhà khảo cổ học lớn tiếng nói. Ngư khí khá là hưng phấn đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gơn đam. Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Tầm bảo toàn thế giới 299 chương 2986 ai cập cổ ký sự chỗ đây là một khối hiện lên bất quy tắc hình nửa vòng tròn tảng đá. Chỉ có nửa cái bóng sổ lớn nhỏ. Ở vào đỉnh núi một đống đá vụn bên trong. Rất không thu hút. Cũng rất khó bị người phát hiện nó mặc dù bị vị kia Đại học Columbia nhà khảo cổ học phát hiện. Là bởi vì đập đến đối phương chân. Vị kia nhà khảo cổ học che lấy chân ngồi xuống lúc. Mới phát hiện tảng đá kia. Tại cái này tảng đá tiếp cận mặt đất địa phương. Khắc lấy một cái vi lạp cổ chứ cái. Bên cạnh lại khắc lấy một cái tảo hình đơn giản lại phi thường mơ hồ hoa sen. Nhìn xem để cho người đầu óc mơ hồ. Bởi vì niên đại quá xa xưa, hai cái này khắc đá đều đạt phi thường mơ hồ. Nếu như không đến gần quan sát, bình thường rất khó phát hiện nếu như cẩn thận so sánh. Vậy liền sẽ phát hiện, phi lạc cổ chữ cái vết khắc tương đối rõ ràng một điểm, hoa sen tiêu ký vết khắc lại càng thêm mơ hồ, đều nhanh biến mất. Nhìn thấy cái này hai cái tiêu ký, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn cẩn thận quan sát một chút tảng đá kia. Lại suy tư một lát. Rồi mới lên tiếng. Cái này vi lạc cổ chứ cái. Tại sao lại cùng biểu tượng thượng Ai Cập hoa sen xuất hiện tại cùng trên một tảng đá. Thật đúng là một kiện rất có ý tư. Lại nên hảo hảo suy nghĩ một chút sự tình. Mọi người đều biết. A-Lép-San Đại Đế chinh phục Ai Cập lúc. Là ở trước công nguyên năm 334. Về sau thống trị ai cấp là người Phi Lạc thành lập Tô Lê Mai Úp Vương Triều. Kia là ai cấp cổ cái cuối cùng Vương Triều. Tô Lê Mai Úp Vương Triều thống trị thời kỳ Phi Lạc cổ văn tự mới có thể tiến vào ai cấp cổ. Cũng tại ai cấp cổ dần dần lưu truyền ra đến. Cái này Phi Lạc cổ chữ cái hẳn là thời kỳ đó khắc vào trên tảng đá kia khắc vào cái này trên tảng đá hoa sen đồ án. Nhưng là thượng ai cấp biểu tượng Thượng hạ ai cập thống nhất về sau, hoa sen đồ án cũng rất ít một mình sử dụng. Thường thường sẽ cùng biểu tượng hạ ai cập cây cói giấy đồng thời xuất hiện mà ở người Phi Lạc thành lập Tô Lê Mai Úp vương triều. Bất kể là hoa sen đồ án, vẫn là cây cói giấy đồ án, đều đã rất ít sử dụng. Từ điểm đó tới nói, cái này hoa sen đồ án liên đại hẳn là càng xa xưa. Theo ta dám định Cái này hoa sen đồ án khắc vào trên tảng đá kia thời gian, chí ít tại trước công nguyên năm 1500 trước kia, thậm chí có khả năng càng thêm lâu dài. Ngược dòng tìm hiểu đến mê nét thống nhất ai cấp phía trước cũng có khả năng. Nói cách khác, cái này hoa sen đồ án bị khắc vào trên tảng đá kia thời gian, rất có thể so cái này vi lạc cổ chữ cái sớm hơn 1000 năm bọn chúng rõ ràng trình độ liền có thể nói rõ một chút vấn đề nghe đến đó. Vị kia đại học Columbia nhà khảo cổ học liên tiếp lời nói, "Không, sai, ta cũng cảm thấy phi thường nghi hoặc. Theo lý thuyết cái này phi lạc cổ chữ cái cùng cái này một mình hoa sen đồ án hẳn là sẽ không xuất hiện tại cùng trên một tảng đá. Nhưng loại này sự tình hết lần này tới lần khác liền phát sinh sự tình có lẽ là dạng này." Trên tảng đá kia hoa sen đồ án rất sớm trước kia liền tồn tại. Tô Lê Mai Út Vương triều thống trị thời kỳ. Lại có người đi tới nơi này. Đem cái này vi lạp cổ chứ cái khắc vào trên tảng đá kia. Nhưng ta không rõ là. Cái này vi lạp cổ chứ cái trong này biểu đặt ý tứ đến tổt cùng là cái gì đơn thuần chỉ là mặt chứ ý tứ. Là thần bí. Không biết. Vẫn có cái khác càng thêm sâu sắc hàm nghĩa ngay tại hắn nói lời nói này đồng thời. Diệp Thiên cùng mặt khác mấy vị chuyên gia học giả lại tại cẩn thận xem xét khối này hình nửa vòng tròn tảng đá. Không hề đức đoạn dùng tay đi chạm đến. Sau một lát, Diệp Thiên lúc này mới khẽ cười nói. Các tiên sinh, chúng ta bây giờ thấy, có lẽ chỉ là tảng đá kia cuộc bộ. Là tảng đá kia bảo lộ tại mặt đất bên trên đỉnh cao nhất. Theo ta quan sát, tảng đá kia bạo lộ ra thời gian hẳn là không hề dài, thậm chí không bài trừ rằng này một loại khả năng. Cái này căn bản cũng không phải là một khối đá, mà là một cái hình tròn cột đá, chỉ bất quá cột đá tuyệt đại bộ phận đều bị chôn đứng lên, chỉ lộ ra phía trên nhất đầu. Đây có lẽ là một cái ký sự trụ, cũng có khả năng là ai tập cổ tiên đoán trụ. Tựa như chúng ta tại Ma Gia Hoàng Kim thành bên trong phát hiện những cái kia tiên đoán trụ đồng dạng, tại rất nhiều cổ văn minh trong đều có loại vật này tồn tại nếu như đây là một căn ký sử trụ. Vừa lúc giải thích, phía trên này vì sao lại xuất hiện hai cách niên đại trinh lịch rất xa văn tự cùng đồ án? Bởi vì đã từng thống trị nơi này người đều có thể ở phía trên ký sự. Cứ thế mãi tảng này cổ lão cột đá có lẽ đã khắc đầy từng cái thời đại đồ loại văn tự cùng đồ loại đồ án. Trong đó nói không chừng liền có chúng ta muốn tìm có quan hệ so nô mông bảo tàng tổ hòa ước tin tức khắc vào trên tảng đá kia vi lạc cổ chữ cái cùng hoa sen tiêu ký. Cô lập đi xem, có lẽ rất khó minh bạch nó hàm nghĩa. Nếu như bọn chúng phía dưới còn có văn tự cùng đồ án, Vấn đề này khả năng sẽ không tồn tại nếu đây thật là một cách vượt qua ai tập cổ mấy ngàn năm lịch sử ký sự chủ hoặc tiên đoán chủ. Vậy không hề nghi ngờ, phát hiện của nó sẽ gây nên oanh động to lớn. Đương nhiên, những này cũng chỉ là phỏng đoán, còn cần nghiệm chứng lời còn chưa dứt. Hiện trường liền trong nháy mắt nổi chiến. Điên cuồng tiếng kinh hô lập tức vang lên. Trời ạ, vượt qua ai cấp cổ mấy ngàn năm lịch sử ký sự chủ hoạt tiên đoán trụ. Ý nghĩ này quả thực quá điên cuồng. Nếu như đúng là như vậy, vậy cái này tuyệt đối là một cái vĩ đại khảo cổ phát hiện nếu như đây quả thật là một cái tiên đoán trụ hoạt ký sự trụ. Chẳng phải là nói, chúng ta chỉ cần đào ra căn này cột đá Liện có thể xem thỏa thích ai cập cổ mấy ngàn năm phát sinh cơ hồ hết thầy đại sự liên tiếp điên cuồng tiếng kinh hô bên trong. Mọi người nhìn trên mặt đất khối này hình nửa vòng tròn tảng đá ánh mắt. Đã biến đến vô cùng cực nóng. Đều nhanh bốc cháy lên. Thậm chí đều có chút điên cuồng nhất là A-mét. Càng là kích động toàn thân đều đang run nhẹ nhẹ. Nếu như nói phía trước bởi vì rời đi A-bo-fit y-kim tử tháp. Trong lòng của hắn còn có một chút không thoải mái, có chút trong lòng còn có khúc mắc lời nói. Như vậy hiện tại hắn đã mất so may mắn mình có thể thân ở nơi này, chứng kiến một cái khác kỳ tích Diệp Thiên quét một vòng hiện trường đám người. Sau đó mỉm cười cao giọng nói, "Các tiên sinh, suy đoán này có chính xác không? Bây giờ còn không nhất định, tốt nhất kiểm nghiệm phương pháp." chính là đem khối này tảng đá từ ngọn núi bên trong móc ra. Nhìn xem nó phía dưới phải chăng ẩn giấu đi bí mật gì? Hy vọng là một cái to lớn kinh hỉ vậy còn chờ gì đâu? Sở Ty Vân, chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Thủ hạ ngươi công ty nhân viên đều đang bận rộn, đào móc tảng đá kia sự tình, liền giao cho chúng ta a. Chúng ta tại giá ngoài khảo cổ lục Tường Suyn làm loại công việc này mấy vị nhà khảo cổ học tất cả đồng thanh nói, từng cái tranh nhau chen lấn, chỉ sợ mất đi cái này ngàn năm một thủ cơ hội tốt, Diệp Thiên cười nhẹ hơi gật đầu, lập tức đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Các tiên sinh, có thể từ các ngươi tới đào móc tảng đá kia, hoặc là nói là cổ lão ký sự chủ, nhưng các ngươi nhất định phải nghe theo chỉ huy của ta, không được tự tác chủ trương cũng không thể tùy ý hành động. Cái này không giống với các ngươi ngày xưa chủ trì khảo cổ hành động, không thể dùng cái kẹp cùng bàn chải từng điểm từng điểm đào móc. Tại bảo vệ thích cổ đồng văn vật điều kiện tiên quyết, đào móc tốc độ muốn làm hết sức nhanh lời còn chưa dứt. Mấy vị nhà khảo cổ học đã cùng nhau hơi gật đầu. Yên tâm ạ. Sở Ty Vân. Loại chuyện này chúng ta sớm đã xe nhẹ đường quen. Nghĩ nhanh cũng nhanh. Nghĩ trầm cũng trầm vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Hy vọng có thể thu hoạch một cái to lớn kinh hỉ nói xong, Diệp Thiên liền phân phó thủ hạ hai tên công ty nhân viên đi lấy đào móc tông cổ qua tới. Không bao lâu công phu, đào móc công việc đã bắt đầu. Động thủ chính là mấy vị nhà khảo cổ học. Diệp Thiên thì đứng ở một bên, làm lên giám sát phát sinh ở trên đỉnh núi một màn này bị chân núi những cái kia sơ kính viễn vọng cùng ôm kính tầm xa, ý giả truyền thông nhìn cái rõ ràng. Bọn hắn mặc dù không thấy được trên mặt đất tảng đá kia, lại phi thường chắc chắn, trên đỉnh núi nhất định có phát hiện trọng đại đại gia mau nhìn. Mấy vị kia nổi danh nhà khảo cổ học thế mà tự mình đồng thủ đào móc, bọn hắn nhất định phát hiện cái gì. Nói không phải lại là cái sự vang dội khảo cổ phát hiện hoa Nga Sở Ti Vân ra hỏa này thật đúng là thần kỳ Vô luận đi đến nơi nào Đều có thể sáng tạo kỳ tích đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gơn đam Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn Tầm bảo toàn thế giới 299 chương 2987 đe bép chủ thần nháy mắt công phu trên mặt đất tảng đá kia chung quanh đất cát, liền bị mấy vị nhà khảo cổ học cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra. Móc ra kia bộ phận tảng đá mặt ngoài, mọc đầy đất cát, tạm thời thấy không rõ lắm phía trên phải chăng khắc lấy văn tự gì hoạt đồ án. Đại học Columbia vị kia nhà khảo cổ học đầu tiên là dùng tay lau một chút, sau đó đối người bên cạnh nói: "Cho ta một bình nước." Cọ rửa một chút tảng đá kia lời còn chưa dứt, một bình nước khoáng liền đưa tới. Tiếp nhận nước khoáng về sau, vị này nhà khảo cổ học lập tức vặn ra nắp bình, bắt đầu cọ rửa cũng lau vừa mới đào ra bộ phận này tảng đá mặt ngoài. Theo động tác của hắn, lại một cây phi lạc cổ chữ cái xuất hiện tại trên tảng đá, xuất hiện tại đại gia trước mắt. Mặc dù mọi người vẫn như cũ không biết cái này phi lạc cổ chữ cái hàm nghĩa Nhưng cái này chữ cái xuất hiện, bản thân liền là một cái to lớn kinh hỉ cùng phát hiện. Hoa nga quá tuyệt. Xem ra cái này đích xác là một cái cột đá. Phía trên khắc lấy rất nhiều văn tự cùng đồ án mà không phải một khối không có tác dụng gì tảng đá đến tột cùng là người nào đem những này uy lạc cổ chữ cái khắc vào căn này trên trụ đá phải biết. Tô Lê Mai Úc Vương triều thủ đô cũng không phải đè bẹp Ma ở cảng Alexander hiện trường vang lên một trận tiếng hoan hô. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Không chờ tiếng hoan hô hạ xuống, vị kia đại học Columbia nhà khảo cổ học lại dùng nước khoáng cỏ rửa cũng lau một chút cột đá mặt khác bùn đất. Lần này xuất hiện tại đại gia trước mắt là hai cây dị thường sừng sắc nhọn, chỉ lộ ra đỉnh một điểm, nhìn qua giống như là cây rừng sừng vít khắc so sánh y lạc cổ chữ cái muốn mơ hồ rất nhiều. Nhìn thấy cái này hai cái sừng trong nháy mắt, bao quát diệp thiên ở bên trong mấy vị chuyên gia học giả, không khỏi đều sửng sốt cùng ở tại hiện trường David, cùng với mấy người khác, lại có điểm không rõ ràng cho lắm. Không rõ đại gia vì sao lại có loại này biểu hiện. Đây đối với sừng sắc nhọn lại đại biểu cho cái gì bất quá không quan hệ. Lập tức liền có người giúp bọn hắn cởi ra nghi hoặc. Trước hết tình táo lại, như cũ là Diệp Thiên. Hắn đầu tiên là nhìn một chút cái này hai căn sừng, sau đó mỉm cười cao giọng nói, "Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là thần A Môn hai con công dê sừng sừng." Thần A Môn là ai cấp cổ dê bét chủ thần, kỳ hình tượng chính là đỉnh lấy một đôi công dê rừng sừng sừng. Mọc lấy dê sừng ra nam nhân trẻ tuổi, Thần A-mơn lúc ban đầu chỉ là đe bét chủ thần. Mãi cho đến thứ 18 vương triều thống nhất toàn bộ Ai Cập. Thần A-mơn mới trở thành toàn bộ Ai Cập chủ thần. Đồng thời cùng Thái Dương thần gia kết hợp với nhau. Trở thành A-mông thần gia. Nơi này là đe bét di chỉ. Trong này phát hiện thần A-mơn tiêu ký. Là một kiện phi thường bình thường sự tỉnh. Ở một mức độ nào đó. Thần A Môn cùng hoa sen đều đại biểu cho thượng ai cấp. Thường Xuyên sẽ ở cùng lúc xuất hiện lời còn chưa dứt. Một vị đến từ Kha Vực nhà khảo cổ học liền tiếp lời nói, "Không sai, thần A Môn cùng hoa sen đều là thượng ai cấp biểu tượng. Thường Xuyên sẽ cùng lúc xuất hiện, cũng không biết bọn chúng xuất hiện ở đây hàm nghĩa là cái gì?" Căn này trên chỗ đá rốt cuộc ẩn giấu đi bí mật gì, Diệp Thiên hơi gật đầu lập tức vừa cười vừa nói, rất đơn giản, chúng ta tiếp tục đào móc là được, có lẽ liền có thể cởi ra những bí mật này, chúng ta tốt nhất đem căn này cột đá hoàn toàn khai quật ra. Lại thanh tẩy lau phía trên đất cát, nếu như mỗi đào ra một điểm liền thanh tẩy lời nói, không bao lâu, nơi này liền sẽ biến đầy đất bùn lầy, căn bản là không có cách đứng người chúng ta không thể không ngâm mình ở trong bùn nhão tiếp tục đào móc thật đúng là ta nhưng không muốn ngâm mình trong bùn nhão đào móc kia không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng đào móc độ khó hơn nữa rất nguy hiểm đại học Columbia vị kia nhà khảo cổ học gật đầu nói mấy người còn lại cũng đều hơi gật đầu sau đó những này nhà khảo cổ học liền tiếp tục đào móc từng cái nhiệt tình mười phần không chút nào bại bởi những người tuổi trẻ kia. Theo động tác của bọn hắn, căn này cột đá bị đào ra càng ngày càng nhiều. Vì tận khả năng bảo vệ tốt căn này cực kỳ trọng yếu cột đá, trên trụ đá bảo lưu thật dày một tầng đất cát. Mặc dù mọi người đều rất muốn nhìn một chút khắc vào căn này trên trụ đá văn tự cùng đồ án, lại chỉ có thể kềm chế lòng hiếu kỳ, kiên nhẫn chút chờ lấy căn này cột đá bị hoàn toàn đào ra. Cẩn thận thanh tẩy một lần về sau lại nhìn. Đứng đắn tất cả mọi người đang bận rộn thời điểm trong bộ đàm đột nhiên truyền tới một hưng phấn không thôi âm thanh. Sở Ty Vân, chúng ta dưới đất chỗ sâu quét hình đến một chút kim loại tín hiệu. Số lượng cũng không ít, lại không đoán ra được là cái gì. Người tốt nhất vẫn là tới xem một chút a theo thanh âm này. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Bao quát mấy vị kia đang tải đào móc cột đá nhà khảo cổ học. Chẳng lẽ lại có mới phát hiện trọng đại chẳng lẽ trong truyền thuyết sô lô mông bảo tàng thật trôn dấu ở đây nghĩ tới những thứ này. Tất cả mọi người hưng phấn hai mắt thẳng tỏa hào quang. Tốt. Ra kè. Ta lập tức đi qua. Nhìn xem các ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì. Có phải hay không một cái to lớn kinh hỷ diệp thiên quơ lấy bộ đàm nói lập tức liền hướng bên kia đi tới. Sau lưng hắn, David cùng Ahmed cùng với Joshua đám người lập tức theo sau. Không bao lâu công phu bọn hắn liền đi đến Gia Kê bọn hắn vị trí, là trên đỉnh núi một cái góc. Vừa mới đến nơi này, Gia Kê tiểu tử này liền không kịp chờ đợi nói, "Sở Ty Vân, chính là cái này khu vực, tại phương viên 5 mét phạm vi bên trong, Chúng ta lần lượt phát hiện 7-8 chỗ kim loại tín hiệu. Phân biệt trôn giấu dưới đất 4m đến 7m chiều sâu. Sâu hơn một điểm địa phương. Hẳn là còn có vật phẩm kim loại. Đáng tiếc do xét không đến. Chúng ta phân tích một chút phát hiện những kim loại này tín hiệu. Lại phán đoán không ra những cái này vật phẩm kim loại là cái gì ra ghe một bên giới thiệu tình huống. Một bên dùng mạch xung máy dò kim loại dò sét bản quét nhìn mảnh đất này mặt. Theo động tác của hắn, hiện trường lập tức vang lên một trận mạch xung máy dò kim loại tiếng kêu to, nghe dị thường êm tai. Diệp Thiên đầu tiên là nhìn một chút mặt đất, sau đó đi lên phía trước, bắt đầu xem xét màn hình tinh thể lỏng máy hiển thị bên trên dò sét số liệu. Chính như Gia Khê nói, tại dưới chân mọi người 4m đến khoảng 7m chỗ sâu chôn dấu không ít vật phẩm kim loại, nhưng những cái này vật phẩm kim loại chôn dấu không phải rất tập trung, cũng không ở một cái tầng đất, cái này tương đối khó phán đoán. Cha xếp xong tương quan dò xếp số liệu, Diệp Thiên lập tức rơi vào trầm tư, nửa ngày không nói gì. 2-3 phút sau, hắn rồi mới lên tiếng. Những này chôn dấu dưới đất chỗ sâu vật phẩm kim loại đến tột cùng là cái gì là số lớn cổ đại binh khí? vẫn là kim loại nông cụ hoặc là một chỗ không muốn người biết bảo tàng, mây giờ còn rất khó phán đoán, bọn chúng phân biệt chôn ở khác biệt tầng đất, nếu như sâu dưới lòng đất không có mật thất, cũng không phải phần mộ lời nói, vậy chúng nó vị trí tầng đất trước sau khả năng chênh lệch hơn mấy trăm mấy ngàn năm, không phải cùng một cái thời đại nếu như đúng là như vậy, vậy chúng nó là một chỗ bảo tàng khả năng liền không lớn chưa chắc có đào móc giá trị. Vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là đánh một cây dò sét đồng xuống dưới, xem trước một chút dưới mặt đất tình huống tìm hiểu đồng lúc nhất định cẩn thận. Tiếp cận những cái kia vật phẩm kim loại chỗ chiều sâu lúc, nhất định phải thả chậm tốc độ. Nếu như mũi khoan đột nhiên đánh hụt, vậy liền lập tức đình chỉ. Nói rõ dưới mặt đất có che giấu không gian minh bạch. Sở Ty Vân Chuyện này hãy giao cho chúng ta đi." Rất nhanh có thể xong ra cái gia hỏa này gật đầu đáp, một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, cũng tràn ngập tự tin. Sau đó, Diệp Thiên lại căn dặn bọn gia hỏa này vài câu, liền để bọn hắn đi lấy khoan thăm dò thiết bị. Không bao lâu công phu, gia hỏa bọn hắn liền dơ lên mấy cái kim loại dương hành lý qua tới. Sau đó mở ra những cái dương này Từ bên trong lấy ra khoan thăm dò trang bị từng cái bộ kiện. Bắt đầu tiến hành lắp giáp mà ở một bên khác. Mấy vị nhà khảo cổ học còn tại không ngừng đào móc. Từng cái nhiệt tình mười phần đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gơn đam. Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Tầm bảo toàn thế giới 299 chương 2.988 vô ma cổ kho quân giới mấy vị nhà khảo cổ học thể lực cuối cùng có hạn. Bọn hắn hướng xuống đảo không đến 3 mét. Liện sức cùng lực kiệt. Từ mấy tên ít sa en thăm dò đội viên tiếp nhận. Tiếp tục hướng xuống đảo móc. Cũng may tòa này gò núi là lấy đất cắt là chủ cấu thành. Không phải một tòa đá hoa cương đỉnh núi. Tảng đá tương đối ít. Đào mọc cũng không phải khó khăn như vậy. Mà ở một bên khác, trải qua hơn nửa giờ khoan thăm dò, gia thay bọn hắn rút cuộc đánh ra thứ nhất giò sét động. Cái này giò sét động cũng không quá sâu, chỉ có khoảng 4m. Đánh tới khoảng cách những cái kia vật phẩm kim loại chỉ còn không đến 10cm địa phương lúc, gia thay bọn hắn mới đình chỉ khoan thăm dò. Giò sét động đường kính chỉ có 8cm trái phải. Chỉ có thể sâu một chút cỡ nhỏ thăm giò thiết bị đi vào Giò xét sâu dưới lòng đất tình huống Sau đó lại quyết định bước kế tiếp hành động Đến mức Diệp Thiên cùng mấy vị nhà khảo cổ học Thì ngồi sổm trên mặt đất Cẩn thận nghiên cứu những cái kia từ ngọn núi bên trong chui ra ngoài bùn đất Tốt trong này là sông Niên Cốc Địa Không phải sa mạc xa khá ra chỗ sâu Từ nơi này dò xét trong đồng chui ra bùn đất coi như so sánh ẩm ướt. Mà không phải khô giáo đất cát. Thấy gió liền tán sờ ti vân. Căn cứ đe bét chung quanh ngày xưa khảo cổ số liệu. Cơ bản có thể khẳng định. Dưới mặt đất khoảng 4 mét chỗ sâu những cái này vật phẩm kim loại. Là ở vô ma thống trị thời kỳ trôn dấu đứng lên. Chúng ta có thể từ thổ những cấu hành đến phân tích. Một vị nhà khảo cổ học chỉ vào trên đất những cái kia mới vừa từ sâu dưới lòng đất lấy ra bùn đất nói: "Hướng Diệp Thiên giới thiệu từng cái thời kỳ tầng đất tình huống. Trên cực tế, Diệp Thiên so với ai khác đều rõ ràng, chân mình dưới đều chôn dấu đồ vật gì, cũng biết sâu dưới lòng đất những cái kia vật phẩm kim loại đều đến từ cái nào thời đại, cụ thể là đồ vật gì, giá trị bao nhiêu vân vân. Biết thì biết." Hắn lại không thể nói nhiều tại miệng, nên làm biểu diễn vẫn là ít không thể thiếu. Dù là muốn vì này lãng phí không ít thời gian cùng tinh lực, cũng muốn đưa vào không ít chi phí. Trừ ra các bọn hắn thăm dò đến những cái này vật phẩm kim loại, ở trên đỉnh núi địa phương khác, đại gia cũng lần lượt thăm dò đến một chút chôn dấu dưới đất chỗ sâu vật phẩm kim loại. Phân bố cũng rất rải rác. Diệp Thiên lần lượt kiểm tra một hồi những địa phương kia, cùng với tương ứng dò xếp số liệu. Trải qua một phen phân tích về sau, hắn bài trừ những cái kia vật phẩm kim loại là bảo tàng khả năng, càng có thể có thể là cổ đại binh khí hoặc nông cụ, thậm chí có có thể là vật bồi táng, mà lại là bình dân vật bồi táng, không có đào móc giá trị, chỉ có ra cái bọn hắn phát hiện những cái này vật phẩm kim loại phần bố so sánh tập trung. Đáng giá tiếp tục thăm dò cùng nghiên cứu một fen. Diệp Thiên bọn hắn đang nghiên cứu tầng đất số liệu lúc, gia kê bọn hắn đắp sâu một cái cớ nhỏ ca mê gia cùng đèn pin tiến vào dò xét động. Đi dò xét sâu dưới lòng đất tình huống. Sau một lát, dò xét động chỗ sâu tình huống liền xuất hiện hình ảnh theo dõi bên trên. Mọi người thấy là một mảnh tương đối tỉ mỉ bùn đất liền giống bị tần lực vượt qua đồng dạng, mà không phải một cái chai dấu không gian dưới đất. Nhìn thấy loại này tình huống, Diệp Thiên đầu tiên là trầm ngâm suy nghĩ một lát, lúc này mới nói ra phán đoán của mình. Từ cái này phiến bùn đất tỉ mỉ trình độ đến xem, tựa hồ bị người ném nện qua đồng dạng. Từ loại này tình huống phân tích, những cái này vật phẩm kim loại có thể là chôn giấu tại một mặt sụt đổ tường đất phía dưới cũng có khả năng là chôn ở một tòa phần mộ bên trong. Sa khe, các người đem ca mê ra trước kéo đi lên, sau đó tiếp tục khoan thăm dò. Lần này trực tiếp khoan xuyên tầng đất, nhìn xem những cái này vật phẩm kim loại đến tột cùng là đồ vật gì, là cổ đại binh khí, vẫn là vàng bạc tài bảo, bất quá muốn càng thêm chú ý minh bạch. Sở Ty Vân, chúng ta sẽ cẩn thận ẩn khả năng không hư hao những cái kia vật phẩm kim loại xa kê gật đầu đáp một tiếng, lập tức liền hành động đứng lên. Vẹn vẹn không đến 5 phút, cuối cùng kia 78 cm tầng đất liền bị thuận lợi khoan xuyên. Ngay tại mỗi khoan tiếp xúc sâu dưới lòng đất những cái kia vật phẩm kim loại trong nháy mắt, xa kê bọn hắn lập tức đình chỉ khoan thăm dò, thành công tránh khỏi phá hư những cái kia vật phẩm kim loại. Sau đó cớ nhỏ ca mê ra bị lần nữa sâu vào giò sếp động. Đi dò sếp sâu dưới lòng đất những cái kia vật phẩm kim loại đến tột cùng là đồ vật gì? Lần này xuất hiện tại màn hình giám sát bên trên, là một cái vít rỉ loang lỗ đầu mâu, cùng với một mặt tấm chắn biên giới, đồng dạng vít rỉ loang lỗ. Nhìn thấy cái này một hình ảnh, đại gia không khỏi đều có chút thất vọng. Đáp án đáp ra lò, chôn giấu dưới đất sâu hơn 4m vị trí những cái kia vật phẩm kim loại, hiển nhiên là một chút cổ đại binh khí. Hắn vị trí chỗ ở tại cổ đại lúc có lẽ là một cái kho quân dưới từ hắn chỗ tầng đất. Cùng với khảo hình đến phân tích, hẳn là Soma cổ thống trị ai cấp thời kỳ chôn giấu đứng lên cổ đại binh khí những này Soma cổ binh khí mặc dù cũng là đồ cổ văn vật, có nhất định cất giữ giá trị. Nhưng đối với Diệp Thiên cùng ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ tới nói, nhưng không có bao lớn đào móc giá trị, chỉ có thể đưa chúng nó lưu cho người ai cập xác định điểm ấy về sau. Diệp Thiên liền để ra ngay bọn hắn kết thúc cái điểm này thăm dò. Đi thăm dò đám kia chôn giấu dưới đất sâu hơn 7m vị trí vật phẩm kim loại, nhìn xem những cái kia vật phẩm kim loại lại là cái gì đồ vật sau đó. Ra ngay bọn hắn liền đổi một người tiếp tục tìm hiểu đồng tiến hành thăm dò. Diệp Thiên bọn hắn thì rời đi nơi này, trở về một bên khác đào móc hiện trường, nhìn xem bên kia tiến triển tình huống. Bọn hắn đi tới nơi này lúc, cây kia bị chôn ở ngọn núi bên trong cột đá, đã bị đào ra tiếp cận 4m, nhưng như cũ đứng sừng sững ở trên đỉnh núi cái sảnh to kia bên trong. Tại cái này cây cột đá phía trên, mọc đầy đất cát Trầy kiếm ở khắc vào trên trụ đá văn tự cùng đồ án, để mọi người xem không đến căn này trên trụ đá đều có chút đồ vật gì. Đi tới miệng hố, Diệp Thiên nhìn một chút cột đá. Tình huống cùng với đào móc tiến độ. Sau đó đối đang tại đáy hố đào móc hai tên ít xa em thăm dò đội viên nói: "Vì lý do an toàn, các ngươi đi lên trước. Sau đó đẩy một chút căn này cổ lão cột đá." nhìn có thể hay không thôi động. Nếu như không đẩy được, nói rõ nó chôn rất sâu, căn cơ rất kiên cố. Đến lúc đó các ngươi lại đi xuống tiếp tục đào móc nếu như căn này cột đá có thể bị thôi động. Vậy đã nói rõ sắp đào đến gốc rễ, nhất định phải làm thật an toàn biện pháp, các ngươi mới có thể đi xuống tiếp tục đào móc. Nếu không rất dễ dàng gặp sự cố. Ta nhưng không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh tốt. Sở Ty Vân, chúng ta lập tức đi lên hai vị kia ít xa em thăm dò đội viên cùng nhau đáp một tiếng. Lập tức liền từ đáy hố leo lên. Sau đó, bọn hắn liền đẩy một chút cây kia thô to cột đá. Quả nhiên cây kia cột đá có một chút rất nhỏ lắc lư, nhưng không có liền như vậy ngã xuống. Nói rõ cách đào đến gốc rễ đã không xa xuống chút nữa đào một điểm, căn này cột đá liền có khả năng ngã xuống xác định điểm ấy về sau. Đại gia lập tức bắt đầu làm an toàn biện pháp, tại đỉnh thạch chù buộc một cái dây an toàn, đem hắn kéo hướng một bên. Cứ như vậy, đáy hố đào móc thăm dò đội viên chỉ cần tránh đi bên này là được. Hai tên ít xa em thăm dò đội viên lần nữa tiến vào đáy hố, tiếp tục đào móc. Ước chừng nửa giờ sau căn này cổ lão mà thần bí cột đá, liền bị hoàn toàn đào lên. Đây là một căn cao chừng 5m5 cổ lão cột đá. Phần đỉnh đường kính chỉ có khoảng 30cm. Dưới đáy đường kính lại vượt qua 80cm. Tổng trọng lượng đoán chừng không thua 10 tấn. Nhìn xem căn này vẫn như cú đâm vào trong hố cổ lão cột đá. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn cũng gặp phải khó khăn làm sao đem cái đồ chơi này từ trong hố lấy ra nơi này chính là đỉnh núi, mà không phải dưới núi đất bằng. Cần cầu căn bản là không lên được, dựa vào sức người kéo ra ngoài, gần như không có khả năng quan trọng hơn là căn này cột đá có thể là một kiện bảo vật vô giá, rất có giá trị nghiên cứu, tuyệt đối không thể nai ép lôi kéo. Sử dụng man lực kéo ra ngoài, Như thế rất có thể sẽ tạo thành không thể vãn hồi tổn thất to lớn ngay tại đại gia khó khăn thời điểm. Diệp Thiên cũng đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nó chính là sử dụng tổ hợp xe tời, đem xe tời gác ở cột đá ngay phía trên, lại phối hợp sức người, đem căn này cổ lão cột đá một chút xíu kéo ra đến đấu La chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân đấu La đại lục, nhân vật bá, lái gơn dam tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Tầm bảo toàn thế giới 299 chương 2989 đang tại phát sinh kỳ tích trải qua hơn nửa giờ dày vò. Cây kia dài chừng 5m5 cổ lão cột đá, rốt cuộc được mọi người từ cái kia trong hố sâu kéo đi ra, đặt ở miệng hố bên cạnh trên đất bằng. Tại thành công một khắc này, tình trạng kiệt sức đông đảo liên hợp thăm dò đội viên tất cả đều tây liệt ngã xuống trên mặt đất, từng cái mồ hôi đầm đìa, miệng lớn thở hổn hển, cho dù là Diệp Thiên Tiêu Hao cũng không nhỏ, đứng ở một bên hít sâu mấy hơi, lúc này mới khôi phục lại. Đến mức những cái kia nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học đát cùng nhau tiến lên, nhao nhao vây quanh ở cây kia cổ lão cột đá trung quanh, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thanh lý trên chỗ đá đất cát từng cái kích động hai mắt thẳng tỏa hào quang, đầy cõi lòng chờ mong. Trước hết dọn dẹp ra đến chính là thần A Môn thạch khắc tượng, cùng ai cấp cổ trong truyền thuyết thần thoại đồng dạng. Thần A Môn tạo hình vì đỉnh đầu hai cái công dương sừng, người khoác công dương ra, một tay giơ lên sinh mệnh triệp khóa, một tay cầm quyền trượng nam nhân trẻ tuổi, nhưng là cái này thần A Môn tạo hình lại có chút khác biệt. Cùng ngày xưa tải đe bét phổ cận phát hiện thần A Mơn hình tượng so sánh. Tựa hồ càng thêm cổ lão một điểm. Ngoài ra, tải tôn này thần A Mơn giống như bên cạnh. Còn khắc lấy một chút ai cập cổ chữ tượng hình cùng tinh mỹ đồ án. Lại không phải lấy thánh thư thể phương thức chỗ khắc. Văn tử cùng đồ án không có quy củ như vậy. Dọn dẹp ra tôn này thần A Mơn thạch khắc tượng về sau. Mấy vị nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học tạm thời đình chỉ thanh lý công tác. Lập tức bắt đầu nghiên cứu vị này đe bét chủ thần thạch khắc tượng. Cùng với những cái kia ai cập cổ chứ tượng hình Diệp Thiên cũng đi lên phía trước. Cùng nhau nghiên cứu cái này thạch khắc tượng. Cùng nhau nghiên cứu căn này cổ lão cột đá. Sau một lát, một vị đến từ Đại học Harvard nhà khảo cổ học nói. Cái này thần A mơn trên đầu công dương sừng. Tựa hồ càng thêm bén nhọn một điểm. Căn cứ ngày xưa tại đe bét phù cẩn khảo cổ phát hiện. Loại này hình tượng thần A-mơn. Thường thường xuất hiện tại Ai Cập Cổ thứ 18 vương chiều trước kia. Tại Ai Cập Cổ thứ 18 vương chiều trước kia. Thần A-mơn vẫn chỉ là đe bét chủ thần. Không cùng Thái Dương thần ra kết hợp với nhau. Trở thành thần A-mơn ra. Cũng không có trở thành toàn bộ Ai Cập chủ thần khi đó thần A-mơn. Đỉnh đầu bên trên công dương sừng liền tương đối bén nhọn. Thứ 18 vương triều thống nhất ai cấp toàn cảnh về sau, thần A Môn mới cùng Thái Dương thần gia kết hợp với nhau, trở thành toàn bộ ai cấp chủ thần. Về sau thần A Môn ra, đỉnh đầu bên trên công dương sừng tương đối êm dịu một điểm, không có bén nhọn như vậy. Bởi vậy có thể xác định, cái này thần A Môn thạch khắc tượng Hẳn là khắc vào 18 vương triều phía trước vị này vừa mới nói xong. Bên cạnh một vị văn tử cổ đại chuyên gia liên tiếp lời nói. Thần A Mơn thạch khắc tưởng bên cạnh những này ai cập cổ chữ tượng hình cùng đồ án. Ý là thần A Mơn từng tại một lần to lớn sông ninh hồng tai bên trong. Cứu vứt toàn bộ nè mét. Cho nên mới vì hắn khắc giống như. Đáng tiếc là. Những này ai cấp cổ chữ tượng hình cùng đồ án bên trong nhưng không có nói rõ. Lần kia cái gọi là to lớn hồng tai rốt cuộc phát sinh ở cái nào vương triều? Năm nào? Ai cấp cổ lúc? Sông Ninh cơ hồ hàng năm đều náo hồng tai ở nơi này mấy vị chuyên gia học giả nghiên cứu căn này cổ lão cột đá đồng thời. Diệp Thiên cũng ở cẩn thận xem xét căn này cột đá cùng sử dụng nhẹ tay nhẹ nhàng ở đát dọn dẹp ra đến địa phương không ngừng chạm đến. Sau một lát, hắn rồi mới lên tiếng, "Có thể khẳng định, căn này cột đá so thần A Mơn thạch khắc tượng lịch sử muốn xa xưa được nhiều. Nói cách khác, tại ai cập cổ lúc, là trước có căn này cổ lão cột đá, người đến sau mới đem thần A Mơn thạch khắc tượng khắc lên đi." Theo ta phán đoán, Thần A Mơn cái này thạch khắc tượng. Hẳn là ở chính giữa vương quốc lúc đầu khắc vào căn này trên chỗ đá. Ở chính giữa vương quốc lúc đầu. Thần A Mơn lực ảnh hưởng chỉ cực hẳn tại đe bét một vùng. Hình tượng đúng là như thế nghe hắn lần này giảng giải. Hiện trường mấy vị chuyên gia học giả đều hơi gật đầu. Biểu thì đồng ý. Cùng lúc đó, mọi người xem hướng ánh mắt của hắn cũng tràn ngập khâm phục. Quả nhiên danh bất hư truyền Sở Ty Vân gia hỏa này thật đúng là mười hạng toàn năng. Liền không có hắn không biết sự tình, không có hắn phát hiện không được bảo tàng sau đó. Đại gia tiếp tục thanh lý căn này cổ lão cột đá. Tại thạch trụ mặt ngoài lại lần lượt phát hiện một chút phi lạc cổ chữ cái, cùng cột đá đỉnh cái kia phi lạc cổ chữ cái liên hệ tới. Những ngày phi lạc cổ văn tự hi lại nổi dung chính là người Vi Lạc cổ chinh phục đe bết quá trình. Trong đó dùng rất nhiều khoa trương tu tự cách này vốn là một trận người ở giữa chiến đấu. Là người Vi Lạc cổ chinh phục người ai cấp cổ quá trình. Lại bị miêu tả trở thành thần chi ở giữa chiến đấu. Là Vi Lạc cổ chư thần đối ai cấp cổ chư thần thắng lợi cùng chinh phục tại kia đoạn tiếng Vi Lạc tổ cuối cùng liên khắc lấy Vi Lạc cổ chiến thần tác tượng thần mặc dù người Vi Lạc cổ đem chinh phục ai cấp cổ chiến tranh huyết đại vì chư thần cuộc chiến. Nhưng ở trong câu chữ, đại gia vẫn có thể hoàn nguyên một điểm lịch sử chân tướng không hề nghi ngờ. Phát hiện này lập tức dẫn bão hiện trường. Tất cả mọi người hoan hô đứng lên. Đến tận đây, đại gia đã không phải thường xác định. Căn này chôn giấu ở trên đỉnh núi cổ lão cột đá Đích xác giống như Diệp Thiên nói đồng dạng, là một cây giá chỉ liên thành ai cấp cổ ký sử chủ tại cái này căn ai cấp cổ ký sử chủ bên trên. Y lại ai cấp cổ rải rằng rạc trong lịch sử phát sinh qua rất bao lớn sự tình. Thông qua nghiên cứu căn này cột đá, mọi người liền có thể dò móng huy hoàng sánh lạn ai cấp cổ văn minh bây giờ còn không thể xác định là căn này trên trụ đá ghi chép ai cấp cổ lịch sử một mực có thể ngược dòng tìm hiểu đến cái nào vương triều. Nếu như xuyên suốt toàn bộ ai cấp cổ lịch sử, vậy liền lại hoàn mỹ bất quá còn có một chút, tạm thời cũng không thể xác định. Đó chính là căn này cổ lão cột đá phải chăng hoàn chỉnh? Mọi người thấy là hoàn chỉnh ai cấp cổ ký sử chủ, vẫn là trong đó một đoạn nếu như chỉ là trong đó một đoạn Cái kia còn thừa bộ phận lại tại nơi nào có phải hay không cũng trôn dấu ở tòa này không đáng chú ý trên núi nhỏ Hoặc là trôn dấu tại phủ cận cách khác trên gò núi Thăm dò ném ở tiếp tục trên chủ đá càng ngày càng nhiều bộ vị bị dọn dẹp ra đến Những cái kia bị thời gian hòa phong các bao phủ lịch sử Một chút xíu xuất hiện tại đại gia trước mắt Mỗi một cái phát hiện mới cũng sẽ ở hiện trường cây nên một trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Đều sẽ để mỗi người kích động không thôi. Đều không ngoại lệ tại cái này căn cổ lão trên chỗ đá. Mọi người thấy ai cập cổ huy hoàng sánh lạn văn minh, nhìn thấy vô số vương triều hưng suy thay đổi, cũng nhìn thấy ai cập cổ từ hưng thịnh hướng đi suy vong toàn bộ quá trình. Theo cột đá bị dọn dẹp ra đến bộ phận càng ngày càng nhiều. Ly chép ở trên trụ đá nội dung bị phiên dịch ra đến càng ngày càng nhiều. Đại gia cũng biến thành càng ngày càng kích động. Mỗi người đều kích động gương mặt đỏ bừng. Cho đến về sau, mấy vị nhà khảo cổ học tay cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Nghĩ khống chế đều không khống chế được nhìn thấy loại này tình huống, Diệp Thiên chỉ có thể chính mình xuất thủ. Tự thân thanh lý trên trụ đá bồn đất cùng đủ loại tạp vật. Cùng ở tại hiện trường A mét, đồng giảng kích động khó mà chính mình. Hắn một mực cầm điện thoại. Đang quay hấp thu toàn bộ đào móc cùng thanh lý căn này cổ lão cột đá toàn bộ quá trình. Cũng tùy thời hướng Ai Cập văn phòng tổng thống báo cáo nơi này phát hiện trọng đại theo hắn những này điện thoại. Căn này Ai Cập cổ ký sự chủ phát hiện. Rất nhanh liền tại ngoại giới gây nên oanh động cực lớn. Cũng dẫn tới vô số chú ý ánh mắt. Khi thầy nhận được tin tức mọi người đều bị cái này có thể xưng vĩ đại khảo cổ phát hiện cho triệt để chấn động. Rất nhiều người lúc ban đầu cũng không tin tưởng, nhưng theo số ít vài tấm hình chảy ra, mọi người lập tức minh bạch. Đây chính là đang tại phát sinh kỳ tích ngay tại Diệp Thiên Thanh Lý căn này cổ lão cột đá thời điểm. Trên đỉnh núi những vị trí khác thăm dò công việc cũng đang tiếp tục ra nghe bọn hắn cầm khoan thăm dò trang bị tại thăm dò động.